Mọi người nghe được lời này, lại là cười vang. Tam cẩu tử cũng cười cục lốc sờ sờ đầu, lời này, trước kia ta mãi mãi cũng từng nói. Đinh tiếu tiếu đột nhiên nhất thời đau lòng, hảo tôn tử, sợ là hiện tại cũng chỉ có ngươi còn nhớ rõ mãi mãi. Nhưng thật ra một bên đinh thắng lợi cười nói, thúc, ngày ra này tiểu cháu gái, rất lao thanh a Lao đinh cười đi qua đi bế lên tiếu tiếu, nói, nhà ta ngoan bảo nhà thông thái tâm. Mọi người lại là tiếu tiếu. Chỉ là bí thư chi bộ ở bên cạnh cười không nổi. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại tới chiều nay ở hội trường chuyện này. Lưu đại năng đối đinh tiếu tiếu nói năng lô mãng, buổi tối thời điểm ném tới nửa khê hà đi. Nay tam cầu tử giữ gìn đinh tiếu tiếu, về nhà liền nhặt gà rừng. Trên thế gian này nào có như vậy xảo chuyện này. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không đơn giản. Bí thư chi bộ đứng dậy, đi đến lao đinh bên người, nhỏ giọng nói với hắn, có thể hay không mang theo tiếu tiếu cùng nhau vào nhà, hắn tưởng cùng đứa nhỏ này nói nói mấy câu. Lão Đinh biết hắn còn chưa từ bỏ ý định, liền nói, bí thư chi bộ, nàng rốt cuộc chỉ là cái hải tử. Sao có thể nói phong chính là vũ? Ngươi cũng quá để cao nàng. Bí thư chi bộ chưa từ bỏ ý định, tổng phải thử một chút. Rốt cuộc cũng là bí thư chi bộ thân phận, Lão Đinh cũng chỉ có thể đồng ý. Mang theo Đinh Tiếu Tiếu đi nhà chính, bí thư chi bộ hỏi hướng Đinh Tiếu Tiếu, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi muốn nói mau trời mưa sao? Đinh Tiếu Tiếu chấp trước mắt, bởi vì thật sự muốn trời mưa. bí thư tri bộ hỏi gì thời điểm đinh tiếu tiếu suy tư một hồi tám ngày sau bí thư tri bộ đột nhiên mở to mắt nhìn về phía lao đinh nhà ngươi này cháu gái đến không được a cư nhiên biết tám lao đinh cũng là kinh ngạc người trong nhà cũng không ai đã dạy nàng con số a nhưng trên mặt vẫn là không tránh khỏi đắc ý một phen đều nói là phúc tính ai bí thư tri bộ như thế nào lúc này tin chưa bí thư tri bộ sờ sờ trên cầm vài sợi hồ cha túc khẩn mày Phúc tinh không phúc tinh chúng ta tạm thời không nói chuyện, liền nói năm nay chúng ta đại đội này lương thực làm sao đi. Lương thực nộp thuế sợ là đều không đủ giao. Lao Đinh nhưng thật ra không cho là đúng, nói thật bí thư chi bộ, chúng ta đại đội tốt xấu có cái nửa khê hà, kia hạt thóc cũng không đến mức không thu hoạch. Nhìn một cái mặt khác mấy cái đại đội, hảo những người này đều nửa đêm tới ta này trộm tia nửa khê hạt thủy. Thấy đủ đi. Bí thư chi bộ. Như vậy tưởng tượng, giống như cũng là như vậy lý lẽ. Bí thư chi bộ thở dài, lại thật sâu nhìn mắt đinh tiếu tiếu, liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện nói, ngày mai cái ta lại đi công xã nhìn một cái tình huống đi. Ai? Từ đinh Lão tam cùng Lão đinh nói hắn muốn cùng tú tú cùng nhau lại cấp tiếu tiếu thêm cái đệ đệ sau. Này đinh tiếu tiếu liền liền ở tại lao đinh bọn họ phòng. Buổi tối đinh tiếu tiếu nửa ngủ nửa tình gian, đột nhiên nghe được lao thái thái cùng lao đinh ở nhỏ giọng nói chuyện. Đinh tiếu tiếu tập trung lực chú ý cẩn thận nghe xong nghe. Giống như còn cùng nàng kia một đôi thân cha mẹ có quan hệ đâu. Lao thái thái, đều vài tháng, nàng kia bụng sao còn không có cái động tĩnh. Lao đinh, lại không phải không loa, hạt thao cái gì tâm. Lao thái thái, không nhi tử A, nhưng không lo người sao. Lao đinh, có nhi tử lại có thể như thế nào, nhìn một cái lão nhị kia hai vợ chồng. Còn không bằng lúc trước làm lão nhị cưới cái ta này bản địa tức phụ nhi, nơi nào tới nhiều chuyện như vậy nhi. Lao thái thái thở dài, ai nói không phải đâu. nhưng kia lão nhị tức phụ rốt cuộc cung cấp ta thêm cái đại tôn tử a hiện tại trong bụng lại có ba trốn không thoát lao đinh nữ tác nhân gia tóc dài kiến thức ngắn dứt lời liền xoay người đi ngủ lão thái thái cấp giả ngủ đình tiếu tiếu sắp xếp chăn đệm cho nàng đem bụng nhỏ cái cái hảo nhỏ giọng nói ngươi muốn thật là tiểu phúc tinh chạy nhanh phù hộ cha mẹ ngươi cho ngươi sinh cái đệ đệ lao đinh nghe được lời này vội vàng đứng dậy hạ giọng cửa mắng cùng oa nhi nói cái gì đâu a Nhìn Lão Đinh thật là sinh khí, vội vàng nhỏ giọng nói, không nói không nói, ngủ đi. Trong bóng đêm Đinh Tiếu Tiếu chờ nghe được hai vợ chồng già hô hấp đều đều, lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt. Nguyên lai, like, là muốn cho Đinh Lão tam tái sinh cái nam và a. Cách thiên sáng sống nhi, Đinh Tiếu Tiếu liền đi lên. Thừa dịp các đại nhân không chú ý, vội vàng lấy ra chính mình la bản, cấp cha mẹ tính một quẻ. Không tính khác, chỉ tính con nối dõi. Tuy nói nàng vẫn luôn không cảm thấy dưỡng nhi dưỡng giả những lời này có bao nhiêu đối, nhưng ở hiện tại này hoàn cảnh trung hạ, không nhi tử xác thật sẽ bị người cười nhạo. Kia lưu đại năng hai cái khuê nữ mặc dù lại hiếu thuận, lại cho hắn mặt dài. Nhưng nhưng phàm nhân ra nhắc tới con nối roi vấn đề, hắn liền lập tức trở mặt. Nghĩ đến kia đại thúy đều 12 tuổi, hắn kia tức phụ thật đúng là liền không lại cho hắn thêm đứa con trai. Đinh thiếu tiếu vô pháp lý giải cái này niên đại người tư duy, chính là nàng tôn trọng. Nếu bọn họ cảm thấy hẳn là có đứa con trai, kia nàng liền cho bọn hắn tính tính, nhìn xem rốt cuộc bao lâu có thể có. Chính là không tính không biết, tính toán, nàng liền như mày. La tú tú mệnh, không có nhi tử. Thả, này la tú tú mệnh, liền không có bất luận cái gì còn nối dõi. Kia nàng đinh tiêu tiếu, từ đâu tới đây? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng đối. Nàng là xuyên thư cộng thêm mang theo ký ức đầu thai chuyển thế, cho nên, kỳ thật nàng căn bản là không phải thời đại này người. Nàng là cái ngoại lai sản vật. Nếu căn cứ nàng đời trước cái kia gà mờ sư phó cách nói, này la tú tú nhất định là đời trước cùng nàng có rất sâu duyên phận, nàng mới có thể đầu thai đến nhà nàng, làm nàng hải tử. Bất quá, suy nghĩ một chút, thật đúng là nghĩ mà sợ. Nếu này la tú tú cả đời đều không thể sinh dục, thật là không dám tưởng, ở thời đại này, sẽ có như thế nào kết cục? Cũng may, nàng đinh tiêu tiêu tới. Nghĩ vậy, đinh tiêu tiêu không khỏi cười cười. Còn không phải là con nối dòng sao. Nàng chính là Tiểu Phúc Tinh A. Thay đổi thiên mệnh nàng làm không được, chính là làm Lao Thái Thái không hề buộc bọn họ vợ chồng son sinh nhi tử, nàng có rất nhiều biện pháp. Đệ 40 chương chương 40 Đang nghĩ người tới, đột nhiên nghe được bên ngoài một trận cãi cỏ ẩm ý thanh âm. Đinh Tiếu Tiếu vội vàng đi ra ngoài nhìn nhìn, phát hiện cư nhiên là Đinh lão Nhị bị Trình Thanh nốt ở ngoài cửa phòng đầu. Hắn chính dùng sức gõ môn, làm Trình Thanh ở bên trong nhưng ngàn vạn đừng làm việc đốc. Lao Đinh vội vàng đi lên hỏi là chuyện như thế nào? đinh lão nhị lại vẫn là chi chi ô ô bên cạnh trương cúc hoa vội vàng đi lên làm hắn chạy nhanh nói nhưng ngàn vạn đừng lại xảy ra chuyện gì rốt cuộc trình thanh chính là có thai người đinh lão nhị lúc này mới mang theo khóc nước nở nói thanh nhi thanh nhi không nghĩ muốn trong bụng hoa cái gì lão thái thái đột nhiên tiến lên lôi kéo đinh lão nhị cánh tay nói ngươi lặp lại lần nữa ngươi tức phụ muốn làm gì đinh lão nhị lập tức ngồi sổm trên mặt đất đôi tay ôm đầu nói thanh nhi muốn giết chết ta hoa nàng điên rồi sao trương cúc hoa cũng thực giật mình nữ nhân này sao có thể như vậy nhẫn tâm kia cũng là nàng chính mình hoa. Lao đinh suýt nữa cũng chưa đứng vững thật là sợ cái gì tới cái gì a đinh lão tam vội vàng tiến lên đỡ lấy thân cha cho hắn thuận thuật khí đừng nóng vội a cha nhị tẩu nàng khả năng nhất thời khó thở mới nói lời này sẽ không đinh lão đại cũng ở bên cạnh nói chính là nào có nữ nhân như vậy nhẫn tâm liệt lão thái thái đột nhiên điên rồi dường như tiến lên vô môn Chính Thanh, ngươi đi ra cho ta. Ngươi đi ra cho ta. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám can đảm đụng đến ta tôn tử, ta cùng ngươi không để yên. Chính Thanh, Chính Thanh, Chính Thanh. Bạch bạch bạch gõ cửa thanh, chụp hàng xóm đều nghe thấy được. Không ít người rửa mặt khăn lông còn gánh ở trên cổ, cũng đã đuổi tới nhà họ Đinh này xem náo nhiệt. Đinh Tiếu Tiếu đứng ở trong viện nhìn một màn này, tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Nữ nhân này nếu tuyệt tình lên. Thật đúng là sự tình gì đều làm được ra tới a Nhìn nhìn thiên, cảm thụ hạ độ ấm. Hôm nay vẫn như cũ là cái mặt trời lên cao mặt trời trói trăng đầu, nhưng là không có biện pháp, hôm nay nhà họ đinh là không có gì mát mẻ đang nói. Thừa dịp nhà họ đinh trong viện tuyết sơn chú còn không có tới kịp ra cố, đinh thiếu tiếu không cần nghĩ ngợi liền bắt đầu niệm nổi lên phiên thiên ấn chú ngữ. Phiên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, đánh mỗi ngày đấu võ mà đất nước, đánh người người trường sinh, đánh quỷ quỷ tiêu diệt. nô phụng thái thượng lao quân khẩn cấp như pháp lệnh thành phiên thiên ấn cũng không cùng với phía trước nàng xử những cái đó chú ngữ phiên thiên ấn lớn nhất tác dụng đó là căn cứ thi chú giả thủ thế tới quyết định nó lợi hại trình độ hơn nữa cũng không có cái gì khác tác dụng phụ cũng sẽ không có đinh linh linh chói thai tiếng vang ở nàng mảng thài kêu gào Niệm xong chú ngữ thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở trình thanh kia cửa phòng thượng đinh tiếu tiếu nhanh chóng đem đôi tay lòng bàn tay hướng về phía trước tay phải ngón áp út khấu tay trái ngón áp út Tay phải ngón nút chế trụ tay trái ngón nút, tay phải ngón tay cái ngăn chặn tay trái ngón tay cái. Hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa toàn bộ về phía trước, hướng về phía trình thanh bị khóa lên cửa phòng vị trí, mặc niệm một câu, khai. Đột nhiên, phanh. Một tiếng, nhị phòng cửa phòng lại đột nhiên hướng ra phía ngoài ngã xuống đất, thiếu chút nữa tạp tới rồi đang ở phá cửa mọi người. Cũng may nông ra người cửa phòng đều là đầu gỗ làm, cũng không phải rất cao, cũng không trầm. Đinh lão tăng một tay liền chống được đại cửa gỗ. mọi người cũng không kịp nghĩ lại này hảo hảo cửa gỗ như thế nào sẽ đột nhiên ngã xuống đất vội vàng một tổ hong chạy vào trong phòng đầu chạy nhanh nhìn nhìn chính thanh chỉ liếc mắt một cái trương cúc hoa liền phát ra một tiếng thảm thiết tiếng thét chói thai ngay sau đó đinh tiếu tiếu liền nhìn lao tống đinh láo tam đinh lao đại chờ một chúng nam đinh tất cả đều ra bên ngoài lui lao đinh sắc mặt trắng bệnh tiếp đón lao tam chạy nhanh đi tìm người chuẩn bị xe lại tiếp đón ngây ngốc ở một bên đinh đại cường làm hắn đi đối diện gõ cửa Mặc kệ là Tống Vĩnh Nhân vẫn là Phương Bích Thiên, tùy tiện ai tới đều được. Nếu là hai người bọn họ đều không ở, liền đi đại đội bên trong vệ sinh sở, kéo cái có thể nhìn bệnh tới. Muốn mau ngày thường những việc này, Nhi đều không cần đinh đại cường chạy. Trong lúc nhất thời bị công đạo nhiều chuyện như vậy Nhi, đại cường đột nhiên có chút không biết theo ai. Ngây ngốc ở kia, còn có chút run bần bật. Mang theo khóc nước nở hỏi hướng ra ra, mụ mụ có phải hay không bị bệnh. Nhìn đại tôn tử như vậy không còn dùng được. Lao Đinh cũng là hận sắc không thành thép. Hung hùng hổ hổ quái này quái kia, nói đều là Lao Thái Thái quán đến. Quán đến hiện tại thì đảm đương đều không có. Nhưng thật ra bên cạnh đại tráng xung phong nhận việc, vội vàng phong giống nhau chạy hướng đối diện đi. Sợ hắn nói không rõ lời nói, Xuân Hoa cũng đi theo một đạo đi. Đinh Tiếu Tiếu muốn tiến lên nhìn xem tình huống, mới vừa một tới gần, lại bị Lao Đinh ôm chặt, hướng trong phòng đi đến. Vừa đi một bên vỗ nàng bối hương nói, chớ sợ chớ sợ, ngoan bảo không sợ a. đinh tiếu tiếu không trong chốc lát đối diện tống vĩnh nhân chạy tới vào cửa cha xét hạ trạng huống liền chạy nhanh làm cho bọn họ dọn dẹp một chút đi bệnh viện Vừa vặn đinh lão tam chạy tiến viện môn nói tìm đinh thắng lợi an bài một chiếc trong đội máy kéo chạy nhanh dẫn người đi bệnh viện đi Hảo hảo hảo cứu người quan trọng tống vĩnh nhân vội vàng nói liền làm cho bọn họ đem ngã xuống đất ván cửa dọn dẹp hạng biến thành một cái giản dị cáng đem trình thanh dùng chăn gói kỹ lưỡng chạy nhanh nâng thượng máy kéo Đinh Thiếu Tiếu ở lão đinh trong lòng ngực, nhìn trong viện bận rộn người. Ngay mùa hè, mọi người xuyên đều khinh bạc. Đinh Thiếu Tiếu thoáng nhìn Trương Cúc Hoa màu trắng áo trên thượng dính vết máu, còn có lao thái thái trên tay, cũng có màu đỏ ân ký. Ngay cả cùng nhau hỗ trợ La Tú Tú mu bàn tay thượng, đều là huyết. Càng đừng nói Bọc Trình Thanh tiểu chăn mỏng thượng, màu đỏ một tảng lớn. Đinh lão nhị chịu đựng nước mắt, cầm kiện chính mình màu xanh đen vải thô áo ngắn muốn che lại kia một tảng lớn, lại như thế nào đều cái không được đầy đủ. Đinh thiếu Tiếu biết, Trình Thanh lần này, khả năng không ngừng ném hải tử đơn giản như vậy. Nhật Tử còn ở tiếp tục, Trình Thanh lại lần nữa nằm viện, nhà họ Đinh người tất cả đều không có tươi cười. Có lẽ phía trước Trình Thanh làm quá lợi hại, còn lộng bị thương phương diệt kỳ, Đinh Tiếu Tiếu đối nàng cũng không có cái gì đau lòng cảm xúc. Rốt cuộc, mỗi người đều cần thiết vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Nhưng thật ra nghĩ đến mưa to liền phải tới, mà nhà họ Đinh người tất cả đều bận rộn đi bệnh viện. Không ai quan tâm chữ tổn lương thực chuyện này, Đinh Tiếu Tiếu trong lòng suốt ruột thực. Tống Đinh hai nhà này một mảnh, Đinh Tiếu Tiếu đã ở hơn 30 năm, quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nàng nhớ rõ sau núi giữa sườn núi thượng, có một tòa nhà gỗ nhỏ. Nhiều năm trước kia, săn thú người sẽ ở kia qua đêm. Nghĩ đến hiện giờ, hẳn là đã rách nát. Kỳ thật, nếu thật sự khởi sướng Hương thủy, nơi đó nhưng thật ra cái không tồi bảo mệnh thắng địa. Nghĩ vậy, Đinh Tiếu Tiếu lại có chút lo lắng lên. Đinh gia người có lẽ ở nàng phù hộ hạ có thể tránh thoát một kiếp, kia Tống gia người làm sao bây giờ? Rốt cuộc kia cũng là nàng đã từng nhìn lớn lên con cháu nhóm a. Đinh Thiếu Tiếu tâm tư giật giật, đột nhiên nghĩ tới Tam Cẩu tử kia hài tử. Có lẽ, Tống gia mệnh phải dựa hàng cứu. Thừa dịp các đại nhân đều ở bận rộn, Đinh Thiếu Tiếu lung lay liền hướng nhà họ Tống đi đến. Ở bước vào Tống gia kia trong nháy mắt, Đinh Thiếu Tiếu tâm đều có chút run rẩy. Dù sao cũng là kiếp trước sinh sống mau 30 năm địa phương. Mỗi một tấc thổ địa, mỗi một khối gạch, nàng đều quen thuộc vô cùng. Tuy rằng sau lại Lao Tam đã tu sửa tường viện cùng một ít nhà ở, nhưng quá khứ bóng dáng còn ở. Nàng phảng phất còn có thể nghe thấy ba cái tôn tử vây quanh ở bên người nàng, nại thanh nại khi kêu nại nại, nại nại, nại nại thanh âm. phảng phất còn có thể nghe được con dâu cả nhìn đến nàng, cười hô, mẹ, ăn cơm, kêu to thanh. phảng phất còn có thể nhìn đến Lao Tam kia không tức ánh mắt. Cùng lão nhị kia vĩnh viễn cười tủm tỉm lại bất cần đợi bộ dáng. Liên ở đinh Tiếu Tiếu còn có chút xa và ở quá khứ thời điểm, đột nhiên một tiếng giòn sinh tứ nha đầu. Đánh vỡ đinh Tiếu Tiếu sở hữu hồi ức. Đinh Tiếu Tiếu ngón chân đều có thể tưởng được đến, là ai ở kêu nàng? Thứ nha đầu. Thứ nha đầu. Thứ nha đầu, Tam Cẩu tử nhảy nhảy ở bên người nàng kêu. Đinh Tiếu Tiếu, không cần ở kêu ta tứ nha đầu. Người cái này tôn tử? Tam Cẩu tử gãi gãi đầu, thập phần khó hiểu. Nhưng ngươi chính là Tứ Nha Đầu A. Đinh Tiếu Tiếu nỗ lực làm chính mình không phát hỏa, nhìn về phía nàng đời trước đau nhất Tiểu Tôn Tử, Tam Cẩu Tử, đáp ứng ta, kêu ta Tiếu Tiếu, không cần lại kêu Tứ Nha Đầu. Ta thật sự không thích Tứ Nha Đầu tên này. Không thích ra Tam Cẩu Tử như suy tư gì nói, có phải hay không giống ta không thích Đồng Đồng Cháo giống nhau không thích. Đinh Tiếu Tiếu, cái gọi là Đồng Đồng Cháo, chính là bắp Đồng Ma thành bột Nô, hơn nữa Thủy Ngao thành Đồng Đồng Cháo. Nói là cháo Kỳ thật chỉ là thủy mà thôi, một chút đều không đỉnh nói. Kia đồ vật, uống thượng mấy chén lớn sau sắc thật sẽ có nhất thời chắc bụng cảm, nhưng mấy phao nước tiểu mở rải, liền lại đói bụng. Mấy năm nay niên đại không tốt, giống tống gia trừ bỏ có Tống Vĩnh Nhân lấy tiền lương có thể trợ cấp gia dụng ngoại, cũng liền dựa vào lão nhị lão tam ngẫu nhiên đến sau núi thượng chuẩn bị món ăn hoang dã ha ha. Dựa vào đại đội bên trong mỗi cái quý phát như vậy điểm lương thực, căn bản ăn không đủ no. Nhà họ Đinh vận khí tốt, phía trước có đại lợn rừng. Bán thay đổi không ít tiền. Bằng không, mọi người cũng chỉ có thể mỗi ngày uống đồng đồng cháo. Nghĩ đến hắn bất quá cũng chính là cái năm sáu tuổi ba Hoa, còn phải mỗi ngày uống đồng đồng cháo, Đinh Tiếu Tiếu lại có điểm đau lòng cái này tôn tử. Đinh Tiếu Tiếu, Tam cẩu Tử, ngươi có thể cùng ta cùng đi sau núi một chuyến sao? Tam cẩu Tử tò mò, vì sao muốn đến sau núi A? Nói người người cái mũi, dùng mu bàn tay lau đem nước mũi nói, ta mẹ không cho ta đi, nói là sau núi Thượng có đại cầu hùng, chuyên môn ăn tiểu hải tử. Đinh tiếu tiếu không như thế nào chú ý hắn nửa câu sau, chỉ nhìn hắn không ngừng ngửi cái mũi, liền hỏi nói, ngươi sinh bệnh lạc. Tam Cẩu tử, ta cũng không biết đây là gì, chính là trong lỗ mũi lao chảy đồ vật ra tới. Ngủ thời điểm cái mũi còn không thông khí, quái khó chịu. Đại bà nói, cái này kêu cái gì mạo, nói qua mấy ngày thì tốt rồi. Đinh tiếu tiếu như mày, ngươi khẳng định là nửa đêm bên trong không đắp chăn đàng hoàng đi. Tam Cẩu tử lắc đầu, không phải, đại bà nói. Đây là cái gì lánh cái gì nhiệt vẫn là gì, ta nhớ không rõ. Dù sao hắn chưa nói ta không cái chăn chuyện này. Đinh thiếu tiếu đột nhiên liền minh bạch kia đại nhi tử ý tứ. Nhà họ đinh mát mẻ, nhà họ tống nhiệt. Tam cầu tử lại thường xuyên ở hai nhà chi gian không ngừng chạy vội, một lạnh một nóng, chật lánh chật nhiệt, cho nên bị cảm. Đinh thiếu tiếu rốt cuộc vẫn là đau lòng tam cầu tử, nhìn nhà họ tống người đi làm đi làm đi, bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc đi. liền dư lại hắn một người. liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trong viện, ở trong lòng đầu mặc niệm nổi lên trừ đau an khang chú, Xưng chỗ tức tiêu, nhiệt chỗ tức lạnh, chỗ đau tức ăn, đau chỗ an khang, thu âm tới dương, thu dương tới âm. Một hai ba bốn năm, kim mộc thủy hỏa thổ, vừa hiện nhị hiện, thần tiên đều hiện, trừ đau tiên thần gửi đau tiên thần đều hiện, khấu thỉnh hoa đà tổ sư thân buông xuống, gửi khai bách bệnh trừ đau, gửi khai bách bệnh an khang, nô phụng thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh sắc, thành. Đinh linh linh tiếng vang nổi lên bốn phía, Đinh Tiếu Tiếu nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc đem trói hai thanh âm nhịn qua đi, lại trận mắt khi, lại phát hiện Tống Lao Tam đứng ở chính mình trước mắt. Đinh Tiếu Tiếu trong lòng kinh hãi. Không tốt. Sẽ không bị phát hiện đi. Đệ 41 chương. Chương 41. Từ Tống Lao Tam góc độ tới xem, Đinh Tiếu Tiếu đứa nhỏ này lúc này hành vi quá mức kỳ quái. Nho nhỏ nhân nhi, xuyên cũng là sạch sẽ, cư nhiên ngồi xếp bằng ngồi ở trong viện bùn đất thượng. Nàng mông phía dưới như vậy nhiều đá vụ tử, nàng không chê đau sao. Tiểu hài tử ham chơi, này cũng liền thôi. Không biết đau, còn chưa tính. Mấu chốt là nàng đôi tay đặt ở hai đầu gối thượng, tuy rằng không nói gì, nhưng miệng lại ở không ngừng động. Nhất quỷ dị chính là, nàng nhăn chặt mày, gắt gao nhắm mắt, thả có chút thống khổ bộ dáng. Cùng hắn cái kia đã qua đời đã hơn một năm, trước kia cũng cả ngày thần thần thao thao láo mâu thần, đặc biệt giống. Tuy rằng phía trước ở đình tiêu tiếu trăm ngày thời điểm, Tống Lao Tam liền cảm thấy đứa nhỏ này cùng hắn kia thân mụ có điểm giống, cho nên hắn mới đưa la bàn làm tức phụ đưa cho nàng đương món đồ chơi. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới, liền hành vi cử chỉ đều có thể như thế tương tự. Tống Lao Tam hầu nghi hỏi hướng nàng, ngươi đang làm cái gì? Đinh Thiếu Tiếu trái tim nhỏ phảng phất bị người hung hăng túng chặt, kinh hách không được. Nhưng ngàn vạn đường bị phát hiện cái gì a? Đáng kinh ngạc dọa về kinh hách, Đinh Thiếu Tiếu rốt cuộc cũng là sống quá hai đời người. Nàng đầu nhanh chóng vận chuyển. Nàng vừa mới đọc chú ngữ là ở trong lòng đầu mặc nghiệm, tống lao tam không có khả năng biết nàng đang làm cái gì. Kia nàng muốn như thế nào trả lời hắn đâu. Đinh tiếu tiếu tự hỏi vấn đề thời điểm sẽ không tự giác hơi hơi bĩu môi, mày vận thành tiểu con run bộ dáng. Tam Cẩu Tử nhìn thấy, cho rằng nàng sợ hãi. Tức khắc ý muốn bảo hộ bạo lễ. Lần đầu tiên có dũng khí phản kháng thân cha, lập tức đứng ở đinh tiếu tiếu trước mặt, hướng về phía tống lao tam nói, ngươi không cần đối tứ nha đầu như vậy hung. Tống Lao Tam không kiên nhẫn liếc mắt nhi tử, chán sống đúng không? Tam Cẩu Tử run lên hạ, trong lòng sợ hãi lên. Nhưng nhìn một bên như cũ thập phần bình tĩnh từ nha đầu, Tam Cẩu Tử lại chống đỡ được trong lòng sợ hãi, vốn dĩ chính là, ngươi hung ta liền tính, không thể hùng tư nha đầu. Đinh Thiếu Tiếu biết này Tam Cẩu Tử nhất sợ hãi chính là hắn cái này thân cha, không nghĩ tới cư nhiên vì nàng có thể cãi lời Tống Lao Tam, Đinh Thiếu Tiếu cũng là có chút kinh ngạc. Trong lòng cảm động rất nhiều, còn rất vì hắn vuốt mồ hôi. Tống Lao Tam ở gần nhất một lần trong đội phân phối nhiệm vụ thời điểm, bị phân đến chuồng heo kia dưỡng heo đi. Mỗi ngày cũng liền quét tức quét tức chuồng heo, lại cấp heo nhóm uy huy thực. Tuy nói kia mùi vị khá lớn, thả công điểm còn so ra kém những cái đó trồng trọt, chính là thanh nhàn A. Nhà họ Tống cũng không trông cậy vào hắn điểm này công điểm dưỡng ra, hắn không có việc gì cùng lão nhị cùng đi trên núi đánh săn thú, còn có đại ca tiền lương, như thế nào đều là đủ. Tống Lao Tam hôm nay nguyên bản là tưởng trở về trộn cái lời. Dù sao chuồng heo kia cũng không có gì chuyện này. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này tại đây cho hắn tìm không thoải mái, mấu chút là, hắn cũng chưa nói gì à. Tống lao tam Linh mày nhìn về phía nhi tử, tiểu tử ngươi, thật đúng là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Dứt lời liền loát tay háo, thường trang muốn động thủ bộ dáng. Đinh thiếu tiếu sợ này Lão tam thật sự bị lộng mau, đừng thật sự lại đánh này tam cậu tử, vội vàng đẩy ra tam cậu tử nói, ta chính là ngồi chơi chơi. Dứt lời, liền trực tiếp bò lên Vô vỗ trên mông bùn đất, ta phải về nhà. Ai ngờ tam Cẩu tử đột nhiên kéo lên nàng, nói, tứ nha đầu, ngươi không phải nói làm ta bổi ngươi lên núi sao. Cha ta thường xuyên lên núi, hắn nhưng lợi hại, hắn không sợ đại cầu hùng. Bằng không, chúng ta cùng cha ta cùng đi đi. Đinh tiếu tiếu, đứa nhỏ này có phải hay không đốc? Quả nhiên, tống lao tam nhữ lại mày, tay áo còn không có loát xuống dưới, liền hỏi nói, các ngươi muốn lên núi. Đinh tiếu tiếu nuốt nuốt nước miếng. Đầu hóc tức khắt trống rỗng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại chỉ là một cái không đến hai tuổi tiểu nữ hài, cư nhiên muốn đến sau núi, cho ai ai có thể tin. Cho ai ai có thể yên tâm. Tam Cẩu tử nhìn về phía thân cha, gật gật đầu, tứ nha đầu nói trên núi có thú vị, chúng ta cùng đi chơi. Tống lao tam linh mày, không được đi. Ai muốn đi ta đánh gãy ai chân. Dứt lời, liền chuẩn bị xoay người đi rồi. Đinh tiếu tiếu mới vừa trường hư một hơi, lại ở khí cũng chưa xuyến đều thời điểm. Liền nhìn Tống Lao Tam lại quay về, nhìn về phía nàng, hỏi, la bàn hảo chơi sao? Đinh Tiếu Tiếu lúc này mới nhớ tới, phía trước từ mai cho nàng la bàn, kỳ thật là này Tống Lao Tam cho nàng. Lúc ấy quá hưng phấn, không quan tâm liền cầm la bàn. Hiện tại nghĩ lại, thập phần khả nghi an này Tống Lao Tam vì cái gì muốn đem mâu thân di vật cho nàng đâu? Ngừng đầu nhìn về phía Tống Lao Tam, Đinh Tiếu Tiếu không chút suy nghĩ lại hỏi, đó là ngươi vong mẫu di vật? Ngươi vì cái gì phải cho ta như vậy cái tiểu hài tử? Lời nói vừa ra, Đinh Tiếu Tiếu liền hối hận. Nói cái gì nha? Một chút đều không phù hợp Đinh Tiếu Tiếu 2 tuổi tiểu hài tử nhân thiết. Tống lao tam đôi mắt mị mị, đột nhiên ngồi xổm nàng trước mặt, không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng, ngươi rốt cuộc người nào. Ngươi như thế nào biết đó là ta láo nương di vật? Đinh Tiếu Tiếu thật muốn thời gian chảy ngược, nếu có thể thời gian chảy ngược, nàng là nhất định sẽ không nói ra nói như vậy tới. Mơ mơ tờ. Vừa mới còn nói tam cậu tử ngốc, chính mình mới là ngốc kia một cái. Vẫn là tự trách mình quá khinh địch. Tới rồi đời trước chính mình ra, hết thể nhìn qua đều là như vậy quen thuộc, liền nhi tử đều là chính mình. làm nang đều đã quên, chính mình sớm đã không phải chủ nhân nhà này. Nói, người rốt của người nào? Tống lao tam trầm khuôn mặt hỏi. Tam cậu tử nhìn thân cha lại bắt đầu hung, vội vàng lại cắm, ở hai người trung gian, đẩy một phen thân cha, không được hung tứ nha đầu. Tống lao tam đã không có kiên nhẫn, một phen sách khai nhi tử, trực tiếp đem hắn hướng góc tường ném, cấp láo tử lăn con bê. Tin hay không láo tử lộng chết người. Tam cầu tử bị thân cha như vậy một ném, sợ tới mức cả người cũng không dám động, một mông ngồi ở trên mặt đất. ủy khuất ba ba, cằm đều bắt đầu run lên lên. Tống lao tam nhất phiền chính là khóc, nhìn nhi tử muốn khóc, tiến lên liền phải đá hắn. Lại ở vừa mới nhấc chân thời điểm, bị phía sau đinh tiếu tiếu nói cấp kinh chứ. Đinh Tiếu Tiếu cũng là xem hắn muốn đánh chính mình tiểu tôn tử, lúc này mới hoảng không chọn khẩu nói, ta thông xuất linh. Là Tống mãi mãi cùng ta nói. Tống Lao Tam vẻ mặt ngươi ở đậu ta sao biểu tình, quay đầu lại nhìn về phía Đinh Tiếu Tiếu, đừng tưởng rằng ngươi là tiểu hài tử, ta cũng không dám đánh ngươi. Ở Tống Lao Tam ý tưởng, Đinh Tiếu Tiếu tuy rằng khả nghi, lại cũng không phải không thể lý giải. Rốt cuộc đứa nhỏ này mãi mãi, cũng chính là Đinh Lao Thái thái theo chân bọn họ ra từ trước đến nay không đối phó. Sợ là thường xuyên ở nhà nói cái gì, đứa nhỏ này tài học thượng. Nhưng nàng cư nhiên cùng chính mình nói thông suốt linh, quả thực chê cười. Đem hắn cũng trở thành đại đội bên trong những cái đó ngốc đàn bà sao. Ta phi. Đinh tiêu tiêu liếm liếm môi, thật sự, ta không lừa ngươi. Không tin ngươi hỏi ta, về Tống mãi mãi sự tình, ta cái gì đều biết. Nhìn này tiểu hài tử như vậy chắc chắn bộ dáng, Tống lao tam trong đầu đột nhiên có một cái không có hảo ý ý tưởng. Tuy rằng hắn cái này ý tưởng có chút xấu xa, Nhưng ai làm đứa nhỏ này không biết trời cao đất dậy một hai phải nói hắn kia chết đi lão nương thị phi. Đó chính là nàng tự tìm. Dứt lời, liền hướng sân tạp hóa gian đi đến. Đinh thiếu tiếu hồ nghi nhìn về phía hắn, lại ở hắn lây ra một cái kèn xô na sau, có chút minh bạch. Nay kèn xô na là tống lão nhị, tống lão nhị có thổi kèn xô na tay nghề, cho nên xa xa gần gần thôn xóm nếu là có ai ra muốn làm việc hiếu hỉ, đều sẽ tiêu hắn. Cũng coi như là tránh điểm ăn cơm tiền. Tống lao nhị sẽ thổi kèn Sona, chính là lao tam cũng không sẽ. Nhưng mặc dù thổi không ra khúc tới, miệng đối miệng thổi cái vang, hắn vẫn là sẽ. Chỉ nhìn hắn tay trái cầm kèn Sona, tay phải trực tiếp bế lên Đinh Tiếu Tiếu, hướng về phía phía sau tam cậu tử nói, cùng lao tử đi. Dứt lời, liền xài bước hướng viện ngoại đi. Đinh Tiếu Tiếu biết lao tam người này dễ xúc động, cảm xúc đi lên lúc sau sẽ không quan tâm. Nguyên bản tưởng điệu thấp hành sự Đinh Tiếu Tiếu biết, lúc này đây, về nàng có thể thông linh chuyện này. Sợ là không nghĩ cao điệu cũng không được. Cũng may hiện tại đã qua phá bốn cũ nhất nghiêm khắc lúc, nếu là thời gian chảy ngược mười mấy năm, sợ là nhà họ đinh người tất cả đều phải bị nàng liên lụy. Tống lao tam ôm đinh tiếu tiếu, dọc theo đường đi gặp người liền nói, này nhà họ đinh tứ nha đầu nói có thể thông linh, đi a, cùng nhau nhìn một cái a. Liên ở ta đại đội cán bộ văn phòng trước trên quảng trường nhỏ, cùng nhau a. Ngay từ đầu mọi người cũng chưa thật sự, nhưng hắn nói nhiều, lại là nghiêm trang, liền không thể không tin. Tam Cẩu tử không biết thân cha làm hắn theo ở phía sau làm cái gì, nhưng nhìn đi theo cùng nhau đi người càng ngày càng nhiều, tam Cẩu tử liền cảm thấy gia đình tiếu tiếu có nguy hiểm. Thừa dịp tống lao tam vẫn luôn đi phía trước đi, không có quay đầu lại xem. Tam Cẩu tử nhanh như chấp trốn, hắn muốn đi tìm đình Gia, gia đình mãi mãi, nói cho bọn họ tứ nha đầu có nguy hiểm. Tống lao tam biết, này tam Cẩu tử sớm hay muộn sẽ đi thông chi nhà họ đình. Cho nên ở vừa mới ra cửa trước, hắn cố ý không có đi đối diện. Chính là vì làm cho bọn họ tới thời điểm, hết thảy đều không còn kịp rồi. Hắn phải dùng chuyện này nói cho mọi người, không có gì tiểu phúc tinh. Sở hữu phong kiến mê tín, đều là mọi người trong lòng quỷ. Chờ đến Lao Đinh cùng Lao Thái thái đổi tới trên quảng trường nhỏ thời điểm, Tống Lao tam đã đem Đinh Tiếu Tiếu An trí ở một cái bàn lớn tử thượng. Hơn nữa đã vọt vào đại đội quảng bá thất, buộc trong đội quảng bá viên đem đại loa cấp hai Nguyên bản quảng bá viên là không chịu, nhưng nhìn Tống Lao tam hung thần ác sát bộ dáng Thêm chi Tống Lao Tam kia không tốt thanh danh, sợ tới mức quảng bá viên cũng chỉ có thể từ hắn. Quảng bá khai sau, Tống Lao Tam trực tiếp hướng về phía mịt rổ phồn liền thổi nổi lên kèn sonar. Thanh âm khó nghe không nói, còn căn bản không thành điệu, làm người nghe xong chỉ nghị che lỗ thai. Tống Lao Tam cũng không phải tưởng cấp mọi người biểu diễn kèn Sona hắn chính là muốn cho tất cả mọi người dựng lên lỗ thai nghe hắn nói lời nói. Thổi một đoạn ngắn sau, Tống Lao Tam buông kèn Sona hướng về phía mịt rổ phồn nói. Đều cấp lao tử tới tiểu quảng trường Buồn không nghĩ phản ứng tống lao tam các thôn dân Vẫn là top năm top 3 tỏ mò lại đây Cho nhau hỏi đến Đến tuột cùng chuyện gì a Nhìn nhiều thế này người Lao đinh đã đau lòng lại sinh khí Tiến lên liền chất vấn nói Tống lao tam Nhà của chúng ta cùng ngươi những năm gần đây không oán không thủ Ngươi làm gì vậy Mặc dù ngươi có cái gì khí Cũng không nên lấy nhà ta ngoan bảo hết giận a Nàng mới bao lớn Chính là a Tống lao tam Mặc dù ngươi chán ghét ta vậy ngươi liền nhằm vào ta cái này lão bà tự hào lão thái thái gần nhất vừa mới trải qua quá trình thanh phá thai đau đớn thật sự không thể gặp tiểu ngoan lại chịu cái này tội không ít người cũng ở kia khuyên làm tống lao tam không cần cùng một cái hoa hoa so đo bao gồm bí thư chi bộ đều ra tới làm hắn không cần làm loại này phá hư tập thể đoàn kết sự bao gồm đinh thắng lợi cũng trộm đi bí thư chi bộ văn phòng hướng chấn bệnh viện gọi điện thoại làm tống vĩnh nhân chạy nhanh trở về quản quản hắn này thân đệ đệ tống lao tam hừ một tiếng Đứng ở đinh tiếu tiếu trước mặt, đối với mọi người nói. Ta tống vĩnh lương người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta đời này hận nhất gì, mọi người cũng đều biết. Ta liền hận kia cả ngày giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo nhóm. Một đám không hảo hảo nghĩ rửa lao động ăn cơm, ngược lại liền biết nói có không, đem người hống đến xoay quanh. Mọi người minh bạch, bởi vì trước kia tống lao thái thái làm những cái đó chuyện này, tống ra mấy huynh đệ không thiếu chịu tội. Trong nhà đầu đáng giá đồ vật bị tịch thu còn chưa tính. còn thường xuyên bị người chỉ chỉ trò trò. Cũng may kia Tống Lao Thái Thái không có gì danh khí, nhận sai thái độ lại hảo, cho nên không có bị trói lên dạ phố. Nếu không, này Tống Gia còn không biết thành bộ dáng gì đâu. Dừng một chút, Tống Lao Tam tiếp tục nói, chúng ta hiện tại là tân Trung Quốc, quốc gia minh sắc quy định không cho phép làm phong kiến mê tín hoạt động. Chính là này tiểu hải tử, cư nhiên nói nàng có thể thông linh. Nói có thể cùng ta kia đã chết đã hơn một năm Láo Nương nói thượng lời nói. Dứt lời chính mình còn cười cười. Kia nếu như vậy, ta một người xem nhiều không thú vị a. Cho nên, ta mới kêu mọi người cùng nhau tới. Lời này vừa nói ra, phía dưới người tất cả đều giống nổ tung nổi giống nhau nhiệt nghị lên. Đều biết này đinh ra tứ nha đầu là tiểu Phúc Tinh, nhưng không nghe nói qua có thể thông linh a. Đột nhiên, Từ ra thím nói, ta nhớ rõ nha đầu này chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm chảo chính là la bàn. Nói không chừng a, thật đúng là ông trời thưởng cơm ăn liệt. Đệ 42 chương. Chương 42 Đời trước Đinh Tiếu Tiếu cũng từng bang nhân nhảy qua đại thần. Thông linh chuyện này, nàng cũng có biết một vài. Nhưng nói nàng có thể có 10 phần 10 năm chắc cùng chết đi người ta nói thượng lời nói, đó chính là nói giỡn. Nàng nếu là thực sự có kia bản lĩnh, nàng đã sớm ở đời trước thời điểm tìm được Tống lão nhân hoặc là nguyên chủ, sao có thể mơ màng hồ đồ làm 30 năm quả phụ, còn cho người ta nuôi lớn ba cái nhi tử ba cái tôn tử đâu? Bất quá, về thông linh chuyện này, Nàng trước kia cũng là nghe nàng kia gả mở sư phó để qua một hai miệng. làm làm hình thức, lừa gạt người, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Gạt người chuyện này không phải nàng buồn ý, nàng chính là bị tống lao tam tức nước vỡ bờ Đinh tiếu tiếu ở trong lòng đầu cùng các lộ thần tiên đều cầu nguyện một phen, còn thể về sau tuyệt đối sẽ không dùng thông linh chuyện này gạt người tiền tài. Hôm nay thật là sự ra bất đắc dĩ, nàng chỉ nghĩ chính mình thoát thân, cũng không ý tưởng khác, còn thỉnh các lộ thần tiên rút một chút, không cần chọc thùng nàng. Mãi cho đến nàng làm tốt tâm lý xây dựng, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, hướng về phía cái cỏ ẩm ý mỗi người phát biểu ý kiến của mình các thôn dân đã mở miệng. Thông linh không phải là không thể, nhưng là đến muốn thiên thời địa lợi nhân hòa. Dừng một chút, ngạch, không đúng, là thiên thời địa lợi quỷ cùng, mới được. Tống Lao Tam xoay qua mặt, ngươi nói, ngươi có gì yêu cầu. Hắn còn cũng không tin, đứa bé này thực sự có kia bản lĩnh. Đinh Tiếu Tiếu học hắn kia gà mờ sư phó bộ giáng, cố lộng huyền hư nói. Ta đạo hành thiển, lại bởi vì được tống gian mãi mãi là bản, cho nên trước mắt chỉ có thể cùng nàng thông thượng. Còn lại người, tạm thời làm không được. Tống lao tam hừ một tiếng, thành A. Vậy ngươi hỏi một chút ta mẹ. Lời nói còn chưa nói xong, lại bị đinh tiếu tiếu đột nhiên nâng lên tay ngăn lại. Thông linh không phải đơn giản như vậy, ta vừa mới đều nói. Muốn thiên thời địa lợi quỷ cùng, cho nên, ta còn cần một chút đồ vật. Nói đến này phân thượng, Lão đinh cùng đinh Lão thái thái hai người lướt nhau. chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự có này bản lĩnh di đồ vật ngươi nói tống lao tam hỏi đinh Tiếu Tiếu ở trong trí nhớ siêu tầm hạ phía trước kia gà mở sư phó cách làm bộ dáng liền nâng mặt nói kiếm gỗ đào hương đài chu xá bút lá bừa hơn nữa ta còn cần thiết muốn tắm rửa một cái lao mình tinh tâm tịnh khẩu trời đất chứng giám lao mình chính là lao mình tẩy sạch sẽ ý tứ nhưng không có khác nửa điểm mặt chữ bên ngoài ý tứ tống lao tam có chút không kiên nhẫn phiền toái không phiền thoái. Đột nhiên trong đám người có người nói nói, ta khi còn nhỏ xem nhân ra thỉnh thần, đều phải này đó. Hoa nhi này chưa nói sai. Đúng vậy, cũ xã hội thời điểm, sau núi thượng những cái đó đạo sĩ đều như vậy. Phù họa thanh âm càng ngày càng nhiều, Đinh Tiếu Tiếu lúc này mới ở trong lòng đầu trưởng hư một hơi. Tống Lao tam nói, còn có gì? Dùng một lần nói rõ ràng. Đinh Tiếu Tiếu biết, lần này thông linh là như thế nào đều tránh không khỏi đi. Tới đâu hay tới đó, Trang, cũng đến Trang giống một chút ta. Khiếp khiếp mắt, làm bộ tự hỏi bộ dáng, nói, như vậy đi, ngươi đổ vật chuẩn bị tốt, hôm nay lúc chẳng vạng, ta còn tới này. Giúp ngươi thỉnh ra tống đinh thị, tưởng hảo muốn hỏi vấn đề. Không thể nhiều, chỉ có thể ba cái. Dứt lời, con dựng thẳng lên ba con tay nhỏ chỉ. Còn quay đáng yêu. non nớt thanh âm vừa ra, hảo những người này đều chụp đùi, nha, hoa nhi này sao biết đó là tống đinh thị a Đừng quên, nay tiểu phúc tinh nàng mãi mãi chính là đinh gia láo thai thái. thái. kia lao thái thái khẳng định nói qua a này có gì a bất đồng ý kiến người ta nói nói trong đám người cãi cọ ầm ý tống lao tam đột nhiên trong lòng mạc danh có chút nhút nhát chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự có kia bản lĩnh hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu đúng lúc này đám người bên ngoài đột nhiên nhớ tới tống vĩnh nhân thanh âm lao tam ngươi đang làm cái gì tống vĩnh nhân mặt sau đi theo tống lao nhị hai huynh đệ vội vội vàng vàng đẩy ra đám người hướng trung gian đi đến Mọi người nhìn Tống nhất đau tới, cũng tự giác mà đều tránh ra lộ. Tống vĩnh nhân đi đến trung gian thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy bị đặt ở đại đài thượng đinh tiêu tiếu. Tức khắc trong lòng tức giận mọc thành cụm, tiến lên liền đem hải tử ôm vào trong ngực, vô hứng hống. Đem hải tử hoàn hảo giao cho nhà họ đinh người lúc sau, trở tay chỉ vào Tống Lao Tam liền khai mắng. Hỏi hắn có hay không lương tâm, có hay không đạo đức tâm? Như vậy tiểu nhân hải tử, hắn sao lại có thể như vậy đối nàng? Tống Lao Tam khí bất quá. Hắn nói có thể cùng ta mẹ thông linh, ta đây khiến cho nàng thông cấp mọi người nhìn một cái. Không phải đều nói tiểu phúc tinh sao? Không phải năng lực lớn đâu sao? Sao, thấy người nhiều liền túng A. Nếu không phải người nhiều, Tống Vĩnh Nhân đều tưởng đi lên cho hắn một chân. Tống Lao nhị nhìn thấy đại ca tam đệ hai người chi gian nổi giận đùng đùng bộ dáng, vội vàng tiến lên điều hòa. Lôi kéo Lao Tam cánh tay, đồng nôn vô kỷ A Lao Tam, con nít con nôi, ngươi sao có thể tin? Lại nhìn về phía Tống Vĩnh Nhân. Đại ca, Lão Tam luôn luôn đối mẹ tâm trọng. Lâu lâu liền sẽ đi mộ phần nhìn xem ta mẹ, ngươi lại không phải không biết. Hắn hôm nay cũng là đầu rồi rắm ngươi, ngươi, ngươi đừng tức giận a. Không khí đột nhiên thực căng tĩnh, chỉ có đinh tiếu tiếu đột nhiên minh bạch này. Lão Tam hôm nay vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Đời trước thời điểm, này Lão Tam nhất không nghe lời. Tính tình ngoan cố giống con bò già giống nhau, còn không thích nói chuyện, thường xuyên khí nàng liền cơm đều ăn không vô. Cuối cùng... Nàng cũng là vì dạ dày sinh bệnh, mới rời đi thế giới này. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, trong nhà đầu, Tống Vĩnh Nhân là đại ca, là phía dưới hai huynh đệ đều đuổi không kịp kia viên nhất lóe sáng ngôi sao. Mà lão nhị đâu, miệng ngọt, không có hại, tính cách cũng tương đối ôn hòa, thường xuyên hống đến làm mụ mụ Tống lao thái thái vui vẻ ra mặt, tưởng sinh khi đều sinh không đứng dậy. Chỉ có cái này lao tam, nhất không được sủng. Lại không nghĩ rằng, lại là đối nàng tâm nặng nhất kia một cái. cho nên Hôm nay nghe được nàng có thể cùng mất mẫu thân thông linh, mới có thể như vậy không quan tâm. Ở hắn tống lao tam trong lòng, nói ai đều được, chính là không thể nói mẹ nó. Đinh tiếu tiếu nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên có chút thấy nấy. Là nàng không tốt, không có suy xét đến tiểu nhi tử này phân tâm tư. Nếu hắn tưởng cùng nàng trò chuyện, kia nàng liền thỏa mãn hắn đi. Vô pháp trực tiếp nói cho chính hắn là ai, vậy mượn đinh tiếu tiếu thân thể, đinh tiếu tiếu miệng, nói cho hắn đi. Trải vớt rõ ràng suy nghĩ. đinh tiếu tiếu đột nhiên ở lao đinh trong lòng ngực đối với tống gia huynh đệ nói hôm nay chặt vạng còn ở nơi này ta giúp các ngươi cùng tống mãi mãi nói chuyện lao đinh vội vàng điên hạ đinh tiếu tiếu cũng không dám nói bừa ngươi biết tống mãi mãi là ai sao đinh tiếu tiếu nhìn về phía lao đinh túng túng hắn cầm mấy cây trồng dâu, cười nói ta biết đến lao đinh cùng lao thái thái lại liếc nhau ánh mắt phức tạp cả ngày toàn đại đội người đều ở nghị luận chuyện này nói kia tiểu phúc tinh cư nhiên có thông linh bản lĩnh con muốn cùng kia chết đi tống đinh thị nói chuyện mọi người đã chờ mong lại có chút sợ hãi rốt cuộc kia chính là đã chết đã hơn một năm mau hai năm người a đại đội trưởng đinh thắng lợi ra tới nhìn xem đại gia lao động tình huống thời điểm liền nhìn mặc kệ là hạt thóc trong đất vẫn là trong ruộng bắp cũng hoặc là chăn dê dưỡng nêu ra xúc đều, mọi người cũng chưa tính tích cực tam tam hai hai liền ở kia tụ ở bên nhau nói chuyện này căn bản vô tâm tư lao động đinh thắng lợi vừa định niệm một đoạn trích lời khích lệ hạ mọi người ngẫm lại vẫn là tính Nếu là một người bình thường nói hắn có thể thông linh, sợ là mọi người đều sẽ đem hắn coi như kẻ lừa đảo cấp bắt lại. Nhưng hôm nay chuyện này vai chính là đinh tiêu tiếu, là cái kia từ sinh ra bắt đầu liền không tầm thường đinh tiêu tiêu A. Thượng một lần làm mọi người như vậy không hứng thú lao động thời điểm, vẫn là hơn một năm trước lợn rừng lập tức xông vào nhà họ đinh môn thời điểm đâu. Nhà họ đinh dựa vào kia đầu lợn rừng, mấy năm nay sinh hoạt đều không cần phát sầu. Không biết bao nhiêu người ra hâm mộ đã chết. Không nghĩ tới. Lại lần nữa là mọi người hoàn toàn đã không có lao động ý chí chiến đấu thời điểm, lại ra ở nhà họ Đinh. Đều là họ Đinh, nhà ta sao không này chuyện tốt đâu. Nhà họ Đinh thật đúng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ nha. Đinh Thắng Lợi lắc đầu, chuẩn bị đi nhà họ Đinh nhìn một nhìn. Ai ngờ, chờ Đinh Thắng Lợi tới rồi nhà họ Đinh, lại phát hiện bình thường mở rộng ra đại môn, hôm nay cư nhiên quan kín mít. Đinh Thắng Lợi gõ nửa ngày môn, Xuân Hoa mới lặng lẽ cho hắn mở cửa. Cái gọi là mở cửa. Bất quá cũng chính là cho hắn để lại cái cắt cửa, làm hắn chạy nhanh tiến vào sau, lại nhanh chóng đóng lại. Sao hồi sự A các ngươi, ban ngày ban mặt quan cái gì môn A? Đinh Thắng Lợi khó hiểu nói. Xuân Hoa nhỏ giọng đem ngón trỏ đặt ở bên miệng hư một tiếng, nói, Thắng Lợi thúc, ngươi không biết. Hôm nay tới nhà ta xem từ nha đầu người đều phải cai đổi, Làm cho chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể quan đại môn. Nếu không phải bởi vì ngươi ở bên ngoài kêu, ra ra để cho ta tới mở cửa. Ngươi đều vào không được Đinh Thắng Lợi bừng tỉnh đại ngộ Sợ là muốn thông linh chuyện này đều chuyển khắp Cho nên mọi người đều nghĩ đến nhìn xem Đang nói Lão Đinh cầm thuốc phiện thương ra tới Hướng về phía Đinh Thắng Lợi vây tay Đinh Thắng Lợi vội vàng chạy tới Tìm cái dâm mát mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng Lão Đinh còn làm xuân hoa cấp Thắng Lợi đảo chén nước Đinh Thắng Lợi lau mồ hôi Vội vàng xua tay nói không cần Nhìn nhìn thiên Hỏi hướng Lao Đinh Thúc, ngài ra gần nhất giống như có điểm như ta. Lão Đinh biết hắn ý tứ, lạch cạch lạch cạch trừ hai điếu thuốc sau, nói, nói cũng kỳ quái, từ Lão nhị tức phụ ngày đó. Kia gì lúc sau, hôm nay giống như liền cùng bên ngoài không gì khác nhau. Nhìn nhắc tới Lão Đinh chỗ đau, Đinh thắng lợi vội vàng nói sang chuyện khác, tứ nha đầu như thế nào. Lão Đinh, nàng mẹ mang theo cho nàng tắm rửa đâu. Lão Đinh nói mới vừa nói xong, Đinh thiếu tiếu liền nhảy nhảy từ trong phòng ra tới. ăn mặc màu đỏ rực ngắn tay hào ngắn, phía dưới quần cũng là màu đỏ rực. Cười khanh khách hướng về phía Lao Đinh chạy tới, còn ngọt ngào hô thanh, thắng lợi thúc hảo. Đinh thắng lợi liên tục gật đầu, cười nói, này tứ nha đầu thật đúng là càng lớn càng xinh đẹp a. Lao Đinh cười ha hả buông thuốc phiệt thương, đem hải tử bế lên chân, đúng vậy, ta ngoan bảo nhưng không thủy linh sao. Đinh thắng lợi rất muốn hỏi một chút đêm nay muốn thông linh chuyện này, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt đi xuống. Nhưng kia đinh tiếu tiếu dường như biết hắn trong lòng ý tưởng dường như, nói, thắng lợi thuốc đừng lo lắng. Ta thật sự có thể cùng tống mãi mãi nói thượng lời nói. Đinh thắng lợi như cụ không thể tin được, chớp chớp mắt, đều không biết nên nói cái gì. Lão đinh thở dài, sờ sờ đinh tiếu tiếu đầu, cũng không biết, là phúc hay hoa u. Ánh nắng chiều ấn toàn bộ thôn trang đều đỏ rực, đêm nay bán khê đại đội phá lệ náo nhiệt. Mọi người đều sớm ăn xong rồi cơm, dọn tiểu băng ghế, phe phẩy đại quạt hương bùa hướng trên quảng trường nhỏ đi đến. Tam tam hai hai kết bạn mà đi, miễn bản nhiều náo nhiệt. tiểu quảng trường đài thượng đã phô hảo một tầng màu đỏ bố bố mặt trên phóng hảo đỉnh tiêu tiếu phía trước yêu cầu đồ vật kiếm gỗ đảo hương đài chu xá bút lá bửa đinh tiếu tiếu bị lao đinh ôm đi đến đài trước còn có chút không yên tâm lao đinh nhìn về phía cháu gái ngoan bảo ngươi nếu là tìm không thấy tống mãi mãi liền nói cho ra ra không có việc gì à đệ bốn mươi ba chương bốn mươi ba đinh tiếu tiếu biết lao đinh là lo lắng nàng sờ sờ hắn trỏm dâu an ủi nói ra ra Ngươi có cái gì muốn hỏi tống mãi mãi, ta cũng có thể giúp đỡ hỏi. Đứa nhỏ này lao đinh tiếu tiếu, thở dài, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Đinh tiếu tiếu nhìn chung quanh cư nhiên vây quanh như vậy nhiều người, thật đúng là có chút kinh ngạc. Nhìn người này khẩu số lượng, sợ là nàng đêm nay muốn thông linh chuyện này trải qua cả ngày lên men, đã chuyển tới khác đại đội người lô thai. Hiện tại nơi này, không thiếu cũng có mặt khác đại đội người tới xem náo nhiệt. Nam nhân cùng lão nhân chiếm đa số, đánh giá các nữ nhân đều ở nhà mang hải từ đâu. Bất quá không đáng ngại, dù sao nàng cũng không sợ lòi. Chỉ là rất khó tin tưởng, những người này là gan liền đều lớn như vậy, một chút không sợ quỷ sao. Đang nghĩ người tới, đột nhiên Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình thân mình đột nhiên bay lên không. Quay đầu lại nhìn lên, nguyên lai like là Tống Lao Tam bế lên nàng, lập tức đem nàng bế lên này Đinh Tiếu Tiếu, cảm ơn. Tống Lao Tam không lên tiếng. Biến thành lớn như vậy phô trương, cũng đều không phải là hắn bổn ý nguyên bản chỉ là tưởng hù dọa một chút cái này Đinh Tiếu Tiếu. Làm nàng lần sau không cần lại hồ ngôn loạn ngữ, ai biết lại bị bách làm ra lớn như vậy trận trượng. Phía trước hắn thật sự quá xúc động, về nhà sau liền hối hận. Đại ca lão nhị nói rất đúng a, đứa nhỏ này bất quá 2 tuổi không đến, tính thượng tuổi mụ cũng mới 3 tuổi mà thôi, sao có thể biết được nhiều như vậy. Đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ, hắn như vậy thật sự làm cái gì. Vốn định lặng lẽ hành sự, đến tiểu quảng trường bên này đem đài gì đó đều ném xuống. Kết quả chờ hắn đến này tới vừa thấy. Phát hiện mọi người tự phát đều đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt. Thả đài bên cạnh còn vây quanh không ít người, nhìn đều là đang chờ xem náo nhiệt. Cái gì kiếm gỗ đảo, hương đài giá cắm nến, chu sa nghiên mực, bút lông, lá bừa trở. Gác ở phía trước mấy năm, nhà ai nếu là có nhiều thế này đồ vật, khẳng định sẽ bị bắt lại du đường cái, hung hăng phê đấu. Không nghĩ tới hiện tại này thế đạo như vậy thả lỏng, cư nhiên cũng chưa người quản này đó. Nghĩ nghĩ, mặt mang vẻ xấu hổ đinh láo tam nói, tứ nha đầu. Nếu trong chốc lát có ai nói người, hoặc là về sau có ai nói nhà họ Đinh chuyện này. ngươi nói cho ta, ta tống Lao Tam cái thứ nhất không buông tha hắn. Đinh Tiêu Tiếu biết, Lao Tam chính là tính tình nóng nảy chút, chục chút, chút. Người, vẫn là người tốt. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là nàng nuôi lớn, hắn hiện giờ mặc kệ biến thành cái dặn gì, đều là nàng phía trước kêu 30 năm giáo dục thành quả. Nàng không oán bất luận kẻ nào. Tự nhiên, hắn làm hết thể sự tình, nàng cái này đương mẹ nó. đều sẽ chịu trách nhiệm. Đinh Tiêu Tiêu giống cái đại nhân giống nhau, đứng ở đại thượng, cùng Tống Lao Tam tệ bình. Nhìn hắn đôi mắt nói, cảm ơn. Khác lời nói, chờ đến chờ lát nữa, nàng dùng hồi Tống Đinh Thị thân phận, rồi nói sau. Tống Lao Tam không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên liền như vậy hai chữ, nuốt nuốt nước miếng. Tống Lao Tam liền xoay người đi đến ly nàng cách đó không xa, dường như bảo Tiêu giống nhau đứng ở chỗ đó, như hổ rình mồi nhìn làm thành một vòng người. Tống Lao Tam Ngươi chạm kia sung cái gì sói đuôi to. Trong đám người có người cười nhạo nói. Ha ha ha ha ha trên quảng trường nhỏ buộc phát ra cười vang. Tống lao tam căn bản mặc kệ bọn họ, như cũ đứng ở kia. Đinh tiếu tiếu lúc này đem lão thái thái la bàn lấy ra tới, cũng đặt ở trên mặt bàn. Hồi tưởng hồi tưởng phía trước kia gà mờ sư phó cách làm bộ dáng, thanh thanh giọng nói, mại thanh mại khi nói, hảo, bảo trì an tĩnh. Mại hoa hoa thanh âm không có gì uy hiếp lực, trong đám người vẫn là có không ít thanh âm. tống lao tam nhìn thấy tiến lên hai bước quát nói nữa liền cấp lao tử lan. tức khắc tiểu quảng trường người đều không nói mặc dù còn có cá biệt ở nhỏ giọng nói chuyện đều bị tống lao tam một cái lôi lợi ánh mắt cấp hạ chạy nhanh câm miệng rốt cuộc nhi tử lớn hữu dụng đinh tiêu tiếu mãn nhãn đều là lão mẫu thân vui mừng vừa mới chuẩn bị để bút dùng chu sa ở lá bùa thượng vẽ bửa lại đột nhiên ở bên thai nghe được con long long mướt ê thực mau mỗi liền từ bốn phương tám hướng tìm ánh đến chạy về phía đinh tiêu tiếu Đinh Tiếu Tiếu, ta quá khó khăn. Đừng nói nàng này ra thịt non mịn, ngay cả tống lao tam ở bên cạnh cũng chụp hạ cổ, không ngừng dùng tay huy, tưởng đem chung quanh ẩm ẩm vang lên mỗi cấp cưỡng chế di rời. Đinh Tiếu Tiếu chép chép miệng, thật là thất sách ra sớm biết rằng như vậy, còn không bằng tuyển cái trong nhà địa phương đâu. Hiện giờ, sợ là thông linh chú tạm thời không cần làm, vẫn là dùng dùng đuổi mỗi chú đi. Chạy nhanh trước đem thông linh lưu trình đi rồi trước. Đinh tiêu Tiếu Tiếu gối mặt bản thượng. hướng về phía phía tây phương hướng đã bái tam bái lúc sau liền cúi đầu dùng bút lông dính dính chu sa ở lá bụa thượng tùy tiện vẽ vài đạo đinh tiếu tiếu đối chính mình yêu cầu cũng không cao rất giống là được dù sao trong chốc lát đều thiêu. lại làm tống lao tam hỗ trợ bậc lửa giá cắm nến thượng hai căn màu trắng ngọn nến vừa vặn bầu trời ánh nắng chiều hạ màn tấm màn đen buông xuống màu trắng ánh nến chiếu dọi đinh tiếu tiếu khuôn mặt nhỏ nói không nên lời quỷ mị ngọn nến điểm hảo sau tống lao tam liền lại tự giác mà lui trở lại nguyên lai vị trí dùng ánh đến lại bậc lửa tam chi hương đinh tiếu tiếu đem tam chi hương cắm vào đến hương cho đem họa tốt lá bùa đặt ở ánh nến thượng thiêu đốt nhìn mau thiêu xong rồi liền một phen ném ra sau đó tay trái cầm lấy la bàn tay phải cầm lấy kiếm gỗ đào, ngồi xếp bằng ngồi ở mặt bàn thượng trong miệng mặt làm bộ lẩm bẩm nhắm lại mắt vây xem người tất cả đều bình chủ hô hấp liền chụp đánh mũi cũng không dám ra sức đinh thiếu tiếu tiếu híp mắt nhìn, nhìn phía dưới đại gia biết đại gia chịu đựng bị mỗi cắn đều rất thống khổ. Đơn giản, liền ở trong lòng mặc niệm nổi lên phạm vi lớn đuổi muỗi chú. Loại này có thể phạm vi lớn đuổi môi đuổi môi chú thập phần đơn giản, tổng cộng không hai câu lời nói. Chính là lại muốn liền niệm bảy biến, thiên địa quá tỉnh nhật nguyệt quá minh, âm dương quá cùng, cấp tốc nghe lệ. Thành. Bảy biến lúc sau, đinh linh linh thanh âm đúng hẹn tới. Đinh thiếu tiếu nhíu lại mày chịu đựng vang lớn, lại ở vang lớn sắp tiêu tan trước, nghe được thuộc hạ nhỏ giọng nghị luận thanh. nhìn giống mô giống dạng đâu còn không phải sao như là như vậy hồi sự hắc hắc hắc nhìn thấy không môi đã chết đầy đất ta không tin ngươi dùng đèn tin chiếu chăm sóc cái gì đồ vật trên mặt đất ta đen tuyền một tảng lớn liệt không nhìn thấy a ta nói vừa mới như vậy chút muỗi hiện tại đều đi cắn ai liệt nguyên lai like đều đã chết a t sao cảm giác âm trầm trầm liệt nha đầu này không phải thông linh sao nhưng còn không phải là từ âm phủ tìm người nga không Tìm quỷ sao? Nhưng còn không phải là âm trầm trầm sao? Đinh Tiếu Tiếu không nghĩ tới một cái nho nhỏ đuổi mua chú, cư nhiên làm đại gia tin nàng. Kỳ thật Tống Lao Tam có một chút nói kia không sai, sở dĩ những cái đó kẻ lừa đảo có thể lừa đến người, tất cả đều là bởi vì mọi người trong lòng có quỷ. Thanh thanh giọng nói, Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên chậm rãi mở bừng mắt, trầm khuôn mặt nhìn nhìn bốn phía. Lao Đinh trong lòng căng thẳng, bốn phía thật nhiều người đều bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên, mau mau mau, nhìn xem có phải hay không thượng thân nhìn nàng như vậy sơ không chuẩn thật đúng là liệt Này này này này tiểu phúc tinh này này này cũng quá thần đi quản không được như vậy nhiều thanh âm đinh tiếu tiếu hít sâu một hơi quay đầu nhìn mắt tống lao tam trầm rãi dùng trầm thấp thanh âm mở miệng nói lao tam tống lao tam đột nhiên bị kêu cả người lông tơ thẳng dựng tại đây đại thử thiên buổi tối hắn cư nhiên cảm thấy có chút lạnh cam căm đinh tiếu tiếu tiếp tục trầm khuôn mặt trầm rãi nói lao tam ngươi kêu ta đi lên Có chuyện gì sao? Tống Lao Tam đột nhiên có chút nói lắp, "Ngươi ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi đến tụt cùng sao hồi sự a?" "Ngươi cái gì ngươi, liền mẹ đều không hô." "Đại ca ngươi đâu?" "Cũng không quản." "Ân." Ngữ điệu cường điệu cuối cùng một chữ, thật giống như qua đi ở nhà giống nhau. "Cuối cùng một tiếng ân." Quả thực cùng trước kia Tống Đinh Thị gian dạy bọn nhỏ thời điểm giống nhau như lúc. Nghe được Tống Lao Tam lập tức liền quỳ xuống, run rẩy hô thanh mẹ. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên rất là chua xót. Nhưng không có biện pháp, cái gì kêu trời người vĩnh cách, chính là cho nhau rốt cuộc vô pháp gặp nhau. Nàng đã thực may mắn, còn có thể tại mấy đứa con trai cách vách, thường thường nhìn thấy bọn họ. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng chỉ có thể thông qua như vậy phương thức lại cùng bọn họ nói chuyện, không còn hắn pháp. Đinh tiếu Tiếu, hảo nhi tử, mẹ biết người trong lòng ủy khuất. Có cái gì ủy khuất, hôm nay cái liền cùng mẹ nói. Mẹ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đi lên, cùng Thiếu Tiếu đứa nhỏ này cũng coi như là có duyên phận. Về sau đều nhưng lại khi dễ nàng lúc này tống vĩnh nhân cùng tống lão nhị cũng đã đi lên trước nhìn ngồi ngay ngắn ở mặt bàn thượng vẻ mặt trầm ổn đinh tiêu tiếu cùng với quỷ gối đài phía dưới lao tam hai người nhất thời có chút lưỡng lự chẳng lẽ hoa nhi này thật là có thông linh bản lĩnh quá không thể tưởng tượng đi đinh tiêu tiếu hơi hơi dương mắt nhìn về phía còn lại hai cái nhi tử tiếp tục chậm rãi mở miệng lão đại lão nhị các ngươi cũng tới a ta kêu ba cái đại tôn từ đâu tính tính nhi tử vệ dân nên lên lớp ba đi vệ quốc sang năm nên đi học đi còn có ta tiểu cậu nha nhi vệ giang có phải hay không còn thường xuyên đi nhà bếp ăn vụn các ngươi làm từ mai đừng mắng hắn hai tử thích ăn là chuyện tốt chỉ đổ thừa mẹ không bản lĩnh nhà ta quá nghèo luôn là không tốt cấp bọn nhỏ ăn thật dài một đại đoạn nói cho hết lời tống vĩnh nhân cùng lão nhị hai người cũng mãn nhãn dương dương đông lập tức quỳ gối đinh tiếu tiếu trước mặt hướng về phía đinh tiếu tiếu dập đầu kêu mẹ Đại cầu tử đại danh tống vệ dân, nhị cầu tử tống vệ quốc. Tam cầu tử tống vệ giang ở nhà đầu, chỉ có lao thái thái sẽ kêu hắn tiểu cầu nha nhi, bởi vì là nàng thích nhất tiểu tôn tử. Cái này nú danh, không có người ngoài biết. Đến tận đây, tống ra ba cái nhi tử tất cả đều quỳ xuống, dập đầu khái chán đỏ lên. Lại còn ở không ngừng khóc lóc thảm thiết kêu mẹ. Chưa từng nghĩ vậy đinh tiếu tiếu có thể thông linh thành công, cho nên tống minh nhân liền không làm tức phụ bọn nhỏ tới. Hiện tại. Ba cái tức phụ mang theo ba cái hoa đều ở nhà đầu đâu. Không cho hài tử xem thông linh, này đều không phải là tống ra một nhà làm như vậy, bình thường nhân ra đều sẽ làm như vậy. Rốt cuộc hài tử tiểu, dễ dàng bị kinh hách, nếu thật sự bị dọa tới rồi, linh hồn nhỏ bé đều không nhất định có thể kêu trở về. Tuy nói chuyện này không phải trăm phần trăm, nhưng không có cha mẹ sẽ làm hài tử gánh vác như vậy nguy hiểm. Cho nên phóng nhãn toàn bộ tiểu quảng trường, cơ hồ không có gì nữ nhân hài tử, đều là đại lao gia chiếm đa số. Lão đinh cũng là cả kinh không được, không tự giác từ nhỏ bằng ghế thượng đứng lên, nhìn về phía đài trung ương. Lại bị bên người đinh láo thái thái một phen tùn xuống dưới, sao? Đều là người chết rồi, còn muốn đi thấy a? Nữ nhân này à, mặc kệ tới rồi cái gì số tuổi, an khởi dâm tới, đều là giống nhau vô cớ gây rối. Lão đinh lại căn bản nghe không thấy lao thái thái nhắc mãi, không ngừng nhỏ giọng nói thầm, này sao khả năng đâu? Sao khả năng đâu? Sao? Sao khả năng đâu? bao gồm đinh lão đại cùng đinh lão nhị, cùng với đinh lão tam la tú tú hai vợ chồng cũng là là hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản đã làm tốt bị toàn đại đội người cười nhạo tính toán, lại không tưởng. Cư nhân thành. Đệ 44 chương. Chương 44. Đinh thiếu Tiếu nhìn mọi người đều đã bị hù dọa, trong lòng thoáng an tâm điểm. Con hảo con hảo, nàng cái này gà mở thông linh giả, không bị chọc thủng. Kỳ thật cùng chuyên nghiệp thông linh giả so sánh với, nàng hôm nay thông linh thủ tục thật sự quá mức đơn giản. Chẳng qua nàng thật sự đã nhớ không rõ, chỉ có thể làm cái đại khái. Cũng may, nàng bản thân chính là bọn họ muốn tìm người, cho nên, cũng không tính lửa. Đinh thiếu tiếu như thế an ủi chính mình. Nhìn quỳ trên mặt đất ba cái nhi tử, đinh thiếu tiếu tiếp tục trầm rãi, dùng trầm thấp ngữ liệu nói, đều quỳ làm cái gì, chạy nhanh đứng lên đi. Ta thời gian hữu hạn, có chuyện gì, chạy nhanh hỏi. Ba cái nhi tử nghe được lời này, mới đều lau lau nước mắt lên. Có lẽ là quá khẩn trương quá kinh sợ. ba cái đại nam nhân hiện giờ đầu góc một mảnh hỗn độn căn bản không biết muốn hỏi cái gì đinh tiếu tiếu nhìn bọn họ bộ dáng này liền cũng đoán được thở dài nói nếu các ngươi hiện tại không thể tưởng được ta đây vừa lúc công đạo vài món sự các ngươi nhớ một chút ba cái nhi tử lập tức giống như học sinh tiểu học giống nhau nghiêm chẳng hảo lau nước mắt muốn nói tin tưởng kỳ thật tống vĩnh nhân cũng không phải thập phần tin tưởng nhưng đinh tiếu tiếu kia một câu cẩu nha nhi thật sự quá mức chấn động không tin đều không được a Đinh tiêu tiếu, đinh tiêu tiếu đứa nhỏ này cùng ta có duyên, từ la bàn đến trên tay nàng sau, ta thường thường liền sẽ xuất hiện ở nàng ở cảnh trong mơ. Nếu ngày sau các ngươi có cái gì muốn nói cho ta, không ngại nói cho nàng. Còn có, hiện giờ, ta sinh hoạt tan nhàn, cũng không có cái gì không biết đủ, cho nên, các ngươi cũng không cần tâm sinh ấy nấy. Phía sau sự đều là làm cấp người sống xem, ta cũng không để ý một cái khác, thỉnh các ngươi tin tưởng, ta cả đời này, chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi các ngươi trả sự. Các ngươi đinh thúc, thật là người tốt. Nếu là tương lai đinh ra gặp nạ, các ngươi nhất định phải hỗ trợ. Ba cái nhi tử hai mặt nhìn nhau, đã từng trong lòng kia một chút tính toán bị thân mụ đương trường nói ra, tức khắc đều tao không được. Nếu không phải bởi vì hiện tại sắc trời vãn, sợ là toàn đại đội người đều có thể nhìn đến bọn họ mỗi người đều mặt đỏ lên, hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Đinh tiêu tiếu, con cháu đều có con cháu Phúc, mẹ tin tưởng các ngươi khẳng định đều sẽ giáo dục hảo từng người con cái Ta kêu ba cái cầu tôn tử, ta cũng là yên tâm. Ba cái nhi tử không dám núp ních, sợ chính mình bỏ lỡ thân mụ nói bất luận cái gì một chữ. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên nhớ tới muốn hạ mưa to chuyện này, tiếp tục nói, quá mấy ngày chúng ta này khả năng sẽ có đại nạn, các ngươi muốn giúp Đinh Tiếu Tiếu đứa nhỏ này làm tốt hết thể khẩn cấp thi thố. Nàng, cũng không đơn giản. Ba cái nhi tử liên tục gật đầu, nói đã biết. Toàn bộ trên quảng trường nhỏ, trừ bỏ có thể nghe được biết tiếng tê còn lại tất cả mọi người ở ngừng thở cẩn thận nghe đinh tiếu tiếu nói mỗi một chữ bao gồm bí thư chi bộ cùng đinh thắng lợi hai người cũng không dám lớn tiếng hô hấp đinh tiếu tiếu nghĩ nghĩ kỳ thật nàng cũng không có gì hảo công đạo chỉ là lao tam tính cách nàng vẫn là có chút không yên tâm thở dài hướng về phía lao tam duỗi rỗi tay tống lao tam vội vàng đi nhanh tiến lên duỗi tay dắt lấy đinh tiếu tiếu tiểu thịt tay tay đụng tới tay kia trong nháy mắt tống lao tam nước mắt rơi như mưa run rẩy hô thanh Mẹ! Đinh Tiếu tiếu tâm run lên, tức khắc rốt cuộc nhịn không được, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau đi xuống lạc. Lệch cạch lệch cạch, nhỏ giọt ở hai người mu bàn tay thượng. Lao tam, ngươi tính tình trụ, về sau, về sau phải nhớ đến thu liễm một chút. Tiểu cầu nha như kia, nhiều đảm đương điểm, đừng luôn là đánh hắn. Mỗi lần ngươi một tá hắn A, mẹ này tâm A, đều nắm lên. Mẹ, không đánh không đánh, ta, ta về sau không bao giờ đánh hắn tống lao tam nước nở nói. đinh tiếu tiếu gật gật đầu thở dài dư quang liếc mắt kia ba nén hương phát hiện mau thiêu xong rồi liền nói thời gian không sai biệt lắm ta phải đi dứt lời cũng không đợi lao tam bọn họ phản ứng lại đây đầu một thoai mu bàn tay mở rũ liền làm bộ nàng đã từ đinh tiếu tiếu trong thân thể rời đi thông linh kết thúc lao tam hô to mẹ tuyên truyền giác ngộ đinh tiếu tiếu chịu được màng thai bị tiêu phá nguy hiểm ngạnh sinh sinh không có trợt mắt phía trước nàng kia gà mờ sư phó nói qua thông linh không có khả năng không kỳ hạn dưới nền đất cũng là có điều lệ chế độ ra tới lâu lắm bị tiểu quỷ phát hiện kia nhưng chính là ăn không hết gói đem đi cho nên giống nhau đều lấy ba nén hương làm hạn định hương một tiêu xong chẳng sợ lời nói còn chưa nói xong cũng cần thiết đến đi rồi cho nên đinh tiêu tiếu nhìn không sai biệt lắm liền mới chạy nhanh trốn cách thiên sáng sớm đinh tiêu tiếu còn không có rời giường liền nghe được trong viện đinh lão đại nói truyền thanh sáng tinh mơ người sao tới ân tới tới tìm là tống lao tam do dự thanh âm đinh tiếu tiếu vội vàng một cái giật mình ngồi dậy nàng biết này đinh lão tam khẳng định là tới tìm nàng lão đinh cùng đinh lão thái thái sớm đã rời giường trên giường cũng chỉ thừa nàng một người tính tính nhật tử mưa to liền mau tới tối hôm qua thượng ngủ thời điểm nàng liền tính toán quá thông linh chuyện này đi cũng là chuyện tốt thông linh lúc sau nàng cơ bản chẳng khác nào thu phục đối diện tống ra mọi người đương tiểu đệ ai dám cùng chết đi mẹ không qua được ga Nàng đinh tiếu tiếu hiện tại chính là duy nhất một cái có thể theo chân bọn họ chết đi mẹ liên hệ thượng. Người kia còn không phải làm cho bọn họ làm gì liền làm gì sao. Tưởng tượng đến này, đinh tiếu tiếu liền nằm mơ đều là liền miệng. Nay không, tống lao tam chủ động tới tìm nàng, chuyện này chính là tuyệt hảo cơ hội a. Đinh tiếu tiếu mặc tốt xiêm mỹ gì sau liền xoay người xuống giường, chạy chậm chạy ra đi xem này Lão tam làm gì tới. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn tống lao tam xách theo thật nhiều ăn ngon lại đây. Nhìn kia túi tử trang, nhưng đều là thời thượng loạn ý nhi a Hắn từ đâu ra? Tống Lao Tam lập tức đi hướng Đinh Tiếu Tiếu, ngồi xổm xuống thân tới, nói, đây đều là phương bác sĩ cho chúng ta, trong nhà đều là nam oa ăn này đó cũng là lãng phí. Ta nghĩ, ngươi răng cũng lớn lên sắp xỉ, có thể ăn, liền đều cho ngươi đưa tới. Đinh Tiếu Tiếu nhảy bén đã nhận ra một chút. Này Tống Lao Tam cùng nàng nói chuyện ngữ khí, hoàn hoàn toàn toàn không giống đại nhân đối hải tử ngữ khí, nhưng thật ra. Rất giống là đối bạn cùng lứa tuổi. Ít nhất, cùng ngày hôm qua sách theo nàng đi tiểu quảng trường, nói làm nàng thông linh thời điểm ngữ khí, hoàn toàn bất đồng. Đang nghĩ người tới, đột nhiên tam cẩu tử từ bên ngoài chạy vào. Đánh giá hắn nguyên bản là nghĩ đến tìm Đinh Tiếu Tiếu, nhưng nhìn thấy thân cha ở, tức khắc liền chân mềm trực tiếp sau này lui. Đinh Tiếu Tiếu vội vàng gọi lại hắn, hỏi hắn làm gì. Tam cẩu tử nhìn thân cha liếc mắt một cái, nhút nhát sợ sệt, không, không, không gì sự. Đinh tiếu tiếu nhìn về phía tống lao tam, tống lao tam nuốt nước miếng một cái, sờ sờ mũi. Đứng dậy đem đồ vật buông sau, đi hướng tam cậu tử, vậy ngươi tại đây đi, ta đi về trước. Nhìn lao tam phải đi, đinh tiếu tiếu vội vàng gọi lại hắn, kia, cái kia, ngươi, có thể hay không mang ta đi sau núi. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn sân người đều sợ ngây người. Bất quá nửa phút sau, mọi người liền đều phản ứng lại đây. Đều còn không có tới kịp cảm tạ tống lao tam mang đến đồ vật. liền tất cả đều mở ra rít gào hình thức lao đinh sau núi gì địa phương ngươi cái nữ hoa tử đi nơi đó làm chi đinh lao thái thái trên núi có đại cầu hùng chuyên môn ăn tiểu và nhi Thiếu ngoan ngươi cũng không thể đi a la Tú tú tiêu tiếu ngươi nghĩ như thế nào đến sau núi đinh lao tam tưởng gì đâu không được đi đinh lão đại chính là đi kia làm chi trương cúc hoa tam cầu tử ngươi dạy nhà ta tứ nha đầu gì không tốt phi giáo nàng đến sau núi kia đại lợn rừng lần trước chính là từ kia lao xuống tới, đều đã quên A. Nhưng thật ra đinh đại tráng rất là hưng phấn, tiến lên nói, muốn đi mang ta một cái. trương cúc hoa cao mày tiến lên liền sách nhì tử lỗ thai, tưởng gì đâu. Không được đi. Nhìn mọi người đều như vậy phản đối, tống lao tam liếm liếm môi nói, ngươi tưởng lên núi tìm gì nói cho ta, ta cho ngươi đi tìm. Đinh tiếu tiếu cảm thấy không ổn, kia mưa to đến tột cùng sẽ hạ bao lâu, thủy sẽ mặn đến nơi nào. Nàng cần thiết đến sau núi thượng cảm thụ một chút mới có thể biết. Chỉ bằng vào tống lao tam nói, căn bản không đủ để làm nàng trong đầu có khái niệm. Bất quá, nàng cũng không dễ làm người trong nhà mặt cố ý làm trái lại, chỉ có thể gật gật đầu, nói tốt đi. Nhưng ở kia đồng thời, trả lại cho Tam Cẩu Tử một cái ánh mắt. Tam Cẩu Tử lập tức liền đã hiểu, liên tục cười tủm tỉm gật đầu. Lôi kéo thân cha gốc gáo, về nhà đi. Cơm sáng qua đi, nhìn các đại nhân lục tục đi bắt đầu làm việc. Đinh Tiếu Tiếu cùng La Tú Tú nói thanh, nói đi tìm tam cậu tử chơi, liền hưng phấn đi ra cửa. La Tú Tú ở phía sau liên tục hô, làm nàng cẩn thận một chút. Đinh Tiếu Tiếu một bên chạy một bên kêu nói đã biết, chờ cuối cùng một chữ nói ra khẩu, một chân cũng bước vào tống ra viên môn. Trước kia cũng chưa cảm thấy hai nhà có như vậy gần, hiện tại xem ra, thật đúng là gần A. Chờ nàng đi vào tống ra sân thời điểm, tống lao tam đang ở tức gậy gỗ. Đem thủ đoạn thô gậy gỗ tức tròn xoe. còn dùng giấy giáp mài giũa bóng loáng vô cùng bảo đảm một chút đều sẽ không ma tới tay nhìn đinh tiếu tiếu vào cửa tam cẩu tử vội vàng xông lên đi lôi kéo tay nàng liền hướng thân cha kia chạy một bên chạy một bên nói mau nhìn xem cha ta cho ngươi làm công cụ lão hảo tống lao tam liếc mắt tam cẩu tử lôi kéo đinh tiếu tiếu tay nhỏ trầm chầm, chầm mặt lập tức dùng gậy gộc đánh hạ nhi tử ngông tiểu tử ngươi tẫn cùng ngươi nhị thuốc học hư cô nương tay là ngươi có thể kéo a lần sau lại nhìn đến ta đánh gây ngươi chân chó sợ tới mức tam cẩu tử vội vàng đĩu môi bung lỏng ra đinh tiếu tiếu tay đinh tiếu tiếu trong lòng ấm áp vô cùng khá vậy vẫn là có chút đau lòng tam cầu tử tối hôm qua thượng mãi mãi mới vừa giúp ngươi tranh thủ đến quyền lợi a cha ngươi nói về sau đều sẽ không đánh ngươi không nghĩ tới tống lao tam dường như đã nhìn ra túi đầu một bên ma gậy gỗ tử một bên nói vừa rồi kia hạ, không tính đánh đinh thiếu tiếu tiếu nga tam cẩu tử liên tục gật đầu vốt mông nói đó là kia nào tính đánh A. Chính là tiểu thái. ta khiêm được. Đinh Tiếu Tiếu. Rốt cuộc minh bạch vì sao cha ngươi muốn đánh ngươi. Tống Lao Tam dường như cũng thói quen nhi tử loại này liệu tính, căn bản không có để ý tới nhi tử. Đem trong tay gậy gỗ tử ma hoạt lưu lưu sau, mới đưa đồ vật đưa cho Đinh Tiếu Tiếu. Ngươi thử xem, cao lùn, vẫn là thô tế. Đinh Tiếu Tiếu cầm thử thử, rất là vừa lòng, vừa lúc. Trước mặt một đời Lao Tam cho nàng làm quả trượng, có liều mạng kiếp trước có đoạn nhật tử đinh tiếu tiếu chân cẳng không quá linh hoạt lao tam liền cho nàng đơn độc làm cái quải trượng tay cầm địa phương độ cùng cùng với độ cao thừa trọng lực đều không thể bắt bẻ. lao tam tuy rằng không yêu làm ruộng nhưng làm này đó nghề mộc nhưng thật ra tinh xảo thực đinh thiếu tiếu tiếu vớt ve gậy gỗ như là đời trước nàng vớt ve kia chỉ quải trượng giống nhau chớp chớp mắt thật tốt ngữ khí biểu tình động tác đều cùng kiếp trước giống nhau như lũ Nếu không phải bởi vì đinh tiếu tiếu lúc này vẫn là cái tiểu hoa nhi bộ dáng, tống lao tam thật muốn quỷ xuống tới tiếng la mẹ. Đệ 45 chương mươi 45 Tam Cẩu tử nhìn đinh tiếu tiếu có công cụ, tức khắc không vui, cha, ngươi bất công. Vì sao tứ nha đầu có, ta không có. Đinh tiếu tiếu nghe được hắn lại kêu tứ nha đầu, tức khắc không vui. Dầu dầu cái miệng nhỏ, vừa định dùng gậy gỗ tử nhẹ nhàng gõ một gõ hắn. liền nhìn tống lao tam một cái tắt cũng đã huy thượng không trùng. người kêu ai đâu tam Cẩu tử phản xạ có điều kiện lập tức dùng đôi tay bảo vệ đầu lập tức ngồi xổm xuống hô không hô không hô đinh tiếu tiếu đột nhiên cảm thấy côn đồng phía dưới ra hiếu tử những lời này thật đúng là có đạo lý tống lao tam cầm cái sọt đường ở trên người mình lại cầm vài cổ dây thừng còn có một ít cái móc nhỏ võ trang xong sau lại đi nhà bếp cầm chút màn đầu, dùng ấm nước trang chút nước ấm, liền mang theo tam cầu tử cùng đinh tiếu tiếu xuất phát đinh tiếu tiếu người thật sự quá nhỏ Tống Lao Tam sợ nàng chân cẳng theo không kịp, nói thẳng muốn bối nàng đi. Sau núi đường núi đinh tiếu tiếu là quen thuộc, ngay từ đầu lộ vẫn là bình thản, muốn tới giữa sườn núi thượng mới có thể hơi chút đầu một ít. Hơn nữa bởi vì gần sơn địa phương đi người nhiều, sớm bị ngạnh sinh sinh đi ra một cái tiểu đạo. Đi theo đi, khẳng định là không có việc gì. Lấy nàng cấp trình, gần sơn chỗ hẳn là không thành vấn đề. Ngẩng đầu cự tuyệt Tống Lao Tam, nói đi trước đi thôi. Lại nói. Nàng trong tay còn cầm hắn cấp làm quải trượng một chốc, khẳng định không thành vấn đề. Tống Lao Tam cũng không miễn cưỡng. Tam Cẩu tử trước kia cũng cùng thân cha bỏ qua sơn, cho nên lần này hắn đi đầu liệt, đinh Tiếu tiếu đi trung gian, Tống Lao Tam trước ký. Ba người liền như vậy mênh mông quần cuộn vào sơn. Sau núi, nghe tên liền biết, không đáng kể chút nào núi sâu rừng già. Thế cho nên này người chung quanh đều không muốn hảo hảo cho nó lấy cái tên, chỉ là tùy ý kêu sau núi. Thiên Hai kia mấy năm. Sau núi cơ hồ đều bị bán khê đại đội này một khối thôn nhóm cấp lây cái biến. Sở hữu tiểu động vật nhóm cũng chưa thoát được quá bị đói đến ra bọc xương mọi người lòng bàn tay, liền lao vỏ cây đều bị gặm sạch sẽ, thế cho nên sau lại lại nghỉ ngơi lấy lại sức mười mấy năm, mới tính dần dần khôi phục. Cho nên, cũng là mấy năm gần đây, công xã mới đồng ý làm mọi người vào núi sáng thú. Trước kia, đều là cấm. Chẳng qua bởi vì nhà họ tống cùng nhà họ đinh liền ở chân núi phía dưới. không tránh khỏi thường xuyên lên núi nhặt nhặt tủi lửa linh tinh. Cho nên, Đinh Tiếu Tiếu mới có thể biết kia phía trên có một cái phá nhà ở, dựa theo thời gian tuyến tới nói, kia nhà ở nếu là hiện tại còn tồn tại, ít nói hẳn là cũng có cái hai ba mươi năm lịch sử, hẳn là sớm đã rách nát bất ham Đinh Tiếu Tiếu vừa nghĩ, vừa đi, hự hự, không nghĩ tới, như vậy nhẹ nhàng sườn núi, nàng đi cũng rất mệt, đều mau cùng không tiến lên mặt tam cẩu tử, đều do chính mình chân ngắn nhỏ. Tống lao tam dường như cùng nàng tâm hữu linh tê dường như, trực tiếp tiến lên, đem nàng sách lên. Phong tơi chính mình phía sau lương thượng, làm nàng nắm chặt, liền có nàng đi rồi lên. Đinh tiếu tiếu vốn định xuống đất, nhưng lại sợ chính mình chạm húng sẽ chậm trễ toàn bộ hành trình. Rốt cuộc, nàng còn phải ở giữa chưa phía trước về nhà ăn cơm đâu. Cho nên, liền cũng không lại dây rủa. Tống lao tam mặc dù có nàng đi lên, như dẫm trên đất bằng, thực mau liền đi tới giữa sườn núi. Đinh tiếu tiếu nhìn không sai biệt lắm. Liên hỏi nói có biết hay không cái kia nhà gỗ nhỏ? Tống Lao Tam kinh ngạc, ngươi như thế nào biết nơi đó có cái nhà gỗ tử? Đinh Tiếu tiêu ân trong chốc lát, nói là nghe người khác nói, khá tò mò, cho nên đi lên nhìn xem. Tam Cẩu Tử đột nhiên nhảy ra, "A, ngươi cư nhiên là vì cái kia phá nhà ở a Kia nhiều không thú vị. Đinh Tiếu Tiếu. Tống Lao Tam không cảm thành, tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi ước chừng 15 phút bộ dáng, liền thấy được một cái rách nát bất kham nhà gỗ tử. nho nhỏ còn không có nhà họ đinh nhà xí đại đinh thiếu tiếu từ tống lao tam trên lưng nhảy xuống vây quanh phá nhà ở xoay một vòng tròn đầy mặt thất vọng liền ít như vậy tống lao tam không có trả lời mà là trực tiếp đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn mặc danh đinh thiếu tiếu có chút sợ hãi loại này lao trong rừng tây, lại là năm lâu thiếu tu sửa lão nhà gỗ bên trong có thể hay không có cái gì kỳ kỳ quái quái động vật ta con nhím lao thử vẫn là con rán đếch xanh chỉ là suy nghĩ một chút đều thực đáng sợ. Nhìn Ninh Tiếu Tiếu có chút sợ hãi, Tống Lão Tam dùng chân đá hạ Nhi Tử, người đi vào trước. Tam Cẩu Tử cũng có chút sợ hãi, nhìn mọc đầy rêu xanh nhà gỗ, biểu biểu môi, ta không tiến. Tống Lão Tam cùng Tống Lão Nhị là sau núi khách quen, lâu lâu liền sẽ tới này săn thú. Đối với cái này nhà gỗ nhỏ, Tống Lão Tam là rất quen thuộc. Nhìn Hai Hải Tử cũng không chịu đi vào, Lão Tam không có biện pháp, bất đắc dĩ thở dài. Một chân bước vào đi, lại nhìn về phía ngoài phòng Hai Hải Tử. nói vào đi hai người lúc này mới thật cẩn thận đi vào vừa bước vào nhà gỗ đinh thiếu tiếu liền sợ ngây người đừng nhìn từ bên ngoài xem này nhà ở rách nát bất ham bên trong lại là gọn gàng ngăn nắp không chỉ có sạch sẽ còn có này một cổ từ đặt có cửi lửa đốt thành cho lúc sau kỳ hương bên phải dựa cửa sổ vị trí là một loạt đại giường chung mặt trên đệm giường chăn đầy đủ mọi thứ nhìn ngủ cái năm sáu cá nhân khẳng định là không thành vấn đề tê một tê nói bảy cái tám hẳn là cũng là có thể Trung gian có trương tiểu bàn gỗ, xem kia bốn cái chân bàn tay nghề, cùng tống lao tam cho nàng làm quải trượng không có sai biệt. Nghĩ đến, hẳn là chính là tống lao tam kỳ tác. Bên trái cư nhiên còn có thiêu tuổi lửa địa phương, nguyên lai vừa mới kỳ mùi hương nhi chính là từ nơi này phát ra tới. Tuổi lửa giá thượng còn treo một con cũ xưa nấu nước hồ, xem ra nơi này là thường xuyên có người trụ A. Tam cẩu tử cũng ngây ngẩn cả người, xoay mặt liền dường như phát hiện thiên đại bí mật, nhảy vây quanh thân cha nói, ta đã biết ta đã biết Cha ngươi thường xuyên trụ đây là đi. Đặc biệt là mỗi lần ta mẹ nói ngươi về sau, ngươi liền tới này trụ. Trách không được ta mẹ luôn là tìm không thấy ngươi liệt. Lời nói vừa ra, Tống Lao Tam liền lạnh mặt lạnh nhìn về phía nhi tử. Tam Cẩu tử đột nhiên cảm thấy có một cổ tử hắn ý, liền vội vàng câm miệng đi tìm Đinh Tiếu Tiếu nói chuyện. Vợ chồng son cãi nhau, cũng là thường có chuyện này. Đinh Tiếu Tiếu cũng không thập phần để ý Tam Cẩu tử vừa mới theo như lời, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là cái này nhà gỗ tử. Vội vàng từ trong bao móc ra cái kia la bàn, bỏ lên trên đại giường trung thượng. Đối với hai người bọn họ nói, ta muốn tại đây tính một quẻ, các ngươi có thể trước đi ra ngoài sao. Ngồi xếp bằng tư thế cùng Tống Đinh Thị cũng là giống nhau như lúc. Tống Lao Tam cảm thấy chính mình là tẩu hỏa nhập ma, từ đứa nhỏ này thông linh lúc sau, hắn xem nàng, nào nào đều giống hắn kia mất thân mụ. Vội vàng thu hồi suy nghĩ, Tống Lao Tam mang theo tam cậu tử liền ra nhà ở. đứa nhỏ này nguyên bản liền không phải cái gì bình thường hài tử nàng mặc dù làm ra lại kỳ lạ chuyện này tống lao tam cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái thông linh đều được xem bói tinh cái gì a không nghĩ tới này phổ phổ thông thông sau núi lại không khí tới mát linh khí mười phần làm đinh tiếu tiếu suy nghĩ đều vô cùng rõ ràng thậm chí nàng lỗ thai đều có thể nghe được ngoài phòng chim bay vũ động cánh thanh âm còn có các loại tiểu động vật kêu to thanh đinh tiếu tiếu không tự giác khỏe miệng giơ lên không nghĩ tới này nhà ở cư nhiên là cái tuyệt hảo tu luyện nơi đáng tiếc nàng sẽ không tu tiên nếu không mỗi ngày tại đây luyện luyện phun tức cũng là cực hảo đâu đang định hảo hảo đoán một quẻ đột nhiên lại nghe đến bên ngoài một tiếng quen thuộc ga tiếng kêu thảm thiết đinh tiếu tiếu vội vàng nhảy xuống giường mở cửa đi ra ngoài lại nhìn đến tống lao tam cùng tam cầu tử chính hảo hảo đại ở bên ngoài tam cầu tử ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn tống lao tam nhìn nhĩ tử một bức tường hòa căn bản không có bất luận cái gì dị thường Ngay sau đó, lại là một tiếng A, Đinh Tiếu Tiếu nghe được tâm đều nắm đi lên. Thanh âm này rất quen thuộc, hơn nữa, nghe đi lên là cái tiểu nam và thanh âm, sẽ là ai đâu? Nhìn Đinh Tiếu Tiếu bộ dáng, Tống Lao Tam liền hỏi nói sao? Đinh Tiếu Tiếu nói, ta nghe được có người giống như bị thương. Tống Lao Tam tả nhìn xem hữu nhìn xem, ta không nghe được A. Tam cẩu tử cũng nói không nghe được. Đinh Tiếu Tiếu biết, nhất định là này núi rừng linh khí hảo, cho nên làm nàng cảm quan đều trở nên nhạy bén đi lên. Chỉ là vì cái gì chỉ có nàng có thể nghe được, bọn họ lại đều nghe không được đâu. Bất quá hiện tại cũng quản không được như vậy rất nhiều, Đinh Tiếu Tiếu nói, thật sự có người ở cầu cứu, chúng ta phân công nhau tìm đi. Trong chốc lát lại hồi nơi này hội hợp. Dứt lời, cũng không đợi hai người bọn họ phản ứng, Đinh Tiếu Tiếu liền nhanh chóng hướng nàng nghe được thanh âm kia chạy tới. Tống lao tam tự nhiên là không yên lòng, vội vàng mang theo tam Cẩu tử đi theo nàng phía sau. Đinh Tiếu Tiếu càng chạy, càng cảm thấy thanh âm gần ở bên hai. cũng không biết chạy bao lâu, đột nhiên ở phía trước thấy được một cái an mặc màu trắng đoàn áo ngắn tiểu nam hài ngồi dưới đất, khóc lóc thảm thiết kêu đau. Đinh Tiếu Tiếu thở hổn hển, vội vàng chạy tiến lên đi vừa thấy. Cư nhiên là Đinh đại tráng. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Tiếu Tiếu hỏi. Đinh đại tráng lúc này đau đã đầy đầu đều là hãn, môi trắng bệnh, căn bản không có sức lực trả lời nàng. Đinh Tiếu Tiếu cúi đầu vừa thấy, hảo ra hỏa. Cư nhiên bị bắt thú cái kẹp cấp kịp lấy. Đây chính là khó làm. Bị thương xuất huyết, chẳng sợ gãy xương nứt xương, đinh thiếu thiếu đều có thể hỗ trợ dùng chú ngữ làm hắn mau chóng kháng phục, miên thu thống khổ. Chính là, nay bắt thú cái kẹp kẹp ở hắn cổ chân chỗ, nàng rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, nơi nào có cái này kính đem hắn bẻ ra đâu. Hiện tại ngẫm lại, chỉ có thể đi tìm Tống Lao Tam. Kết quả vừa quay đầu lại, Tống Lao Tam cư nhiên chính hướng phía chính mình chạy tới. Tống Lao Tam thở phì phò, nhìn tình huống nghiêm trọng, trực tiếp thượng thủ, dùng cậy mạnh đem bắt thú cái kẹp bẻ ra. Đinh Tiếu Tiếu liền nhìn lão Tam cái chán, cổ gân xanh hứa ra, liên thủ trên cánh tay kinh lạc đều xem rõ ràng. Nói vậy, thật sự dùng hết sức lực a. Đôi tay bẻ trụ bắt thú cái kẹp hai bên, trong miệng nỗ lực nói, "Mau, mau, mau." Đinh Tiếu Tiếu cùng Tam Cẩu Tử vội vàng đem đinh đại tráng cổ chân từ bắt thú kẹp chung lấy ra tới. Đau đinh đại tráng nghe răng trợn mắt, nước mắt đều biểu ra tới. Xem Đinh Tiếu Tiếu đau lòng không thôi, ai, thật là đáng thương oa nhi a. Tống Lao Tam nhìn hắn cổ chân lấy ra tới, lúc này mới tám một hơi, đem bắt thú cái kẹp vẫn đi. Trường Hư một hơi, nhìn nhìn đinh đại tráng cổ chân. Bắt thú kẹp sắc bén răng trạng vết đau hám sâu tiến hắn cổ chân, máu chảy không ngừng. Đinh đại tráng đau nước mũi nước mắt đều ra tới, không ngừng chịu khí, kêu đau. Tống Lao Tam nhìn hài tử khóc thành như vậy, cũng là cấp đầy đầu là hãn. Trực tiếp cởi chính mình vải thô áo ngắn, ấn ở đinh đại tráng cổ chân chỗ. Mặc kệ sạch sẽ hay không, trước cầm máu lại nói. vải thô áo ngắn bố chất thô giáp ấn ở miệng vết thương thượng càng là làm đinh đại tráng đau đớn khó nhịp a a a tiếng la không dứt bên hai nếu không phải tống lao tam mạnh mẽ ân xuống hắn sợ là đã trên mặt đất lăn lộn không được không được hai tử bị thương thật sự quá nặng đinh tiếu tiếu cũng bất chấp rất nhiều lập tức liền mặc niệm nổi lên ngăn thương chú ngầm đầu vọng thanh thiên mười vị la hán tại bên người hét lớn ba tiếng thiên binh đến tiểu uống ba tiếng mà binh tới da chảy ra tương tiếp gãy xương cốt tương liên Một không đau đớn, nhị không xuất huyết, tam không hóa đủng, bốn không làm sát. Đệ tử hành một trượng lui một gấp, huyết ra sợi ngải cứu. Thành. Rất kỳ quái, lúc này đây, đương đinh tiếu tiếu nhắm mắt lại chờ kia đinh linh linh trói hai tiếng văng khi, cũng không có chờ tới. Nhưng thật ra tam cẩu tử tiếng kêu, làm đinh tiếu tiếu tỏ mò trận mắt. Túi đầu vừa thấy, nguyên lai này đinh đại tráng miệng vết thương, cư nhiên liền ở mắt thường có thể thấy được trạng hướng hạ, hảo. Đệ 46 chương. chương 46. tam cẩu tử chấp chấp mắt nhìn nhìn đinh đại tráng đại tráng là ta hoa mắt sao đinh đại tráng nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì cổ chân cũng chấp chấp mắt đồng dạng không hiểu ra sao ta giống như cũng hoa mắt tống lao tam nhíu nhíu mày túi đầu sờ sờ đại tráng cổ chân thượng kia tân mọc ra tới hào thịt dường như vừa mới kêu huyết lạp lạp miệng vết thương chưa từng xuất hiện quá dư quang liếc liếc ngồi sổn một bên chính cổ túi miệng dường như hết đường xoay sở đinh tiêu tiêu trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi lại vẫn là không nghĩ tin tưởng. Mặc dù nàng thiên phú dị bẩm, cũng bất quá là cái hải tử A. Chính là trước mắt sự tình bãi tại đây, bên cạnh bắt thú cái kẹp thượng còn dính vết máu, chẳng lẽ này hết thể đều là giả sao? Khi sâu một hơi, lắc lắc đầu. Tống lao tam tự rêu tiêu tiếu, liên thông linh loại chuyện này đều có thể thành, còn có cái gì không có khả năng đâu. Nàng vốn là không có khả năng là cái người thường. Ngắm lại nhà mình kia ngốc nhi tử còn cả ngày đi theo nhân ra mông mặt sau kêu tứ nha đầu. Thật thật là không biết trời cao đất dày. Tống Lao Tam có thể tiếp thu loại này huyền mà lại huyền sự tình đều không phải là hắn lòng dạ rộng lớn có thể bao dung, mà là hắn từ nhỏ liền từng đi theo Tống Đinh Thị cùng nhau ra cửa cho người ta xem bói, xem phong thủy, cùng với nhảy đại thần. Hắn biết, trên thế giới này, là thật sự có kỳ lạ sự tình tồn tại. Thêm chi, trước một đêm, hắn vừa mới kiến thức quá đứa nhỏ này bản lĩnh. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Mà Đinh Tiếu Tiếu lúc này chính hãm ở lưỡng nan hoàn cảnh không biết nên làm sao bây giờ từ bắt được la bàn sau đinh thiếu tiếu giải khóa rất nhiều nàng trước kia đều có chút quên mất chú ngữ tỷ như nói nếu là làm cho bọn họ ba cái hiện tại quên vừa mới phát sinh sự tình chuyện này đặt ở trước kia nàng xác định vững chắc là làm không được nhưng hiện tại bất đồng nàng chỉ cần niệm cái phong khẩu chú thì tốt rồi nhưng không khéo chính là nàng vừa mới, mới niệm ngăn thương chú làm đinh đại tráng khôi phục miệng vết thương nếu là hiện tại lại niệm phong khẩu chú kia, yeah. Nàng lại đến trải qua một lần lần trước kia thống khổ vạn phần phát suốt cùng ít hầu giống bị đốt chọi giống nhau đau đớn. Làm sao bây giờ đâu? Đang ở thiên nhân trong khi giao chiến, Tống Lao Tam đột nhiên nói sang chuyện khác mở miệng nói, Đại tráng, ngươi như thế nào sẽ tới này? Đinh Đại tráng đôi mắt còn nhìn chằm chằm chính mình trên chân vừa mới bị thương địa phương, đầu óc còn có chút chuyện bất qua tới, căn bản không có nghe được Tống Lao Tam hỏi chuyện. Nhưng thật ra Tam cẩu tử phản ứng mau, đẩy đẩy hắn, cha ta hỏi ngươi đâu Người sao tại đây? Đinh Đại Tráng lúc này mới trở về hoàn hồn, nga một tiếng liền nói, các ngươi sáng sớm không phải nói muốn lên núi sao, ta coi từ nha đầu ra cửa, đánh giá các ngươi muốn cùng nhau lên núi. Ta, ta, ta liền lặng lẽ theo tới. Nguyên lai like là cái tò mò bảo bảo. Đinh Tiếu Tiếu chép chép miệng, thật là tò mò hại chết miêu a. Nho nhỏ tuổi tác, cũng không quen thuộc sau núi tình huống, cư nhiên liền như vậy theo đi lên. May này trong núi đầu linh khí mười phần, nàng hai thính mắt tinh. Nghe được hắn kêu cứu. Nếu không, hắn sợ là về sau đều đến quẻ. Tống lao tam nhíu nhíu mày, vạn nhất chúng ta không nghe được ngươi kêu cứu, ngươi biết là cái gì hậu quả sao. Lập tức, hắn liền nghĩ tới phía trước đại ca nói với hắn quá cái kia lao đinh cùng bọn họ tra chuyện xưa. Có lẽ thật là đời trước giàng buộc đi, không nghĩ tới bọn họ tống ra người lại cứu một lần đinh ra người. Đinh đại tráng mí môi, đầu thấp thật sâu. Nguyên bản thập phần vui sướng không khí, đột nhiên bị tam cẩu tử đánh vỡ, chính là... Đại tráng, ngươi vừa mới thật sự bị thương sao? Miệng vết thương đâu? Đinh Tiếu Tiếu. Thật là ngươi mãi mãi hảo tôn tử. Cái hay không nói, nói cái dở. Liêu đến hảo hảo, lại nói này làm gì? Đinh Tiếu Tiếu vừa định nói cái gì đó tách ra đề tài. Tống lao tam lại đột nhiên dường như không nghe được Nhi tử hỏi chuyện giống nhau. Thẳng đứng lên, đem Đinh Tiếu Tiếu trực tiếp từ trên mặt đất ôm lên. Lại nhìn về phía hai người bọn họ, nói, có thể đi thôi. Có thể đi liền chạy nhanh đi thôi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại lui tới khi phương hướng sải bước đi đến. Tam cẩu tử đỡ đinh đại trắng lên, cũng vội vàng chạy chậm theo đi lên. Đinh tiếu tiếu ngoan ngoắn ghé vào tống lao tam trên vai, trong đầu như cũ ở thiên nhân giao chiến. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Là liền như vậy theo bọn họ chính mình thiên mã hành không tự hành náu bổ, vẫn là nói làm cho bọn họ quên vừa mới sự tình. Còn ở tự hỏi, tam cẩu tử vừa đi vừa lại hỏi hướng đinh đại tráng. Ngươi vừa rồi là thật sự bị thương sao. Đinh đại tráng trần chờ thật lâu, vừa đi lộ một bên sở sở trên đầu hãn, hẳn là đi, ngươi xem, ta đều ra nhiều như vậy hãn. Tam Cẩu tử chép chép miệng, ta cũng nhớ rõ a, như thế nào thì tốt rồi đâu. Đơn giản hai câu đối thoại, nghe được đinh tiếu tiếu một thân mồ hôi lạnh. Nàng biết tam Cẩu tử cái này tiểu thí hài nhất miệng đại, nếu là không đem hắn miệng phong bế, sợ là không đến buổi chiều, toàn đại đội người đều phải biết đinh đại tráng chân nháy mắt thì tốt rồi chuyện này. Đến lúc đó chỉ có hai cái kết quả. Một cái, là mọi người tin hắn nói, tất cả đều tới bái sau núi, cho rằng sau núi là bảo địa, có thể tự động chữa khỏi ra thị thương. Nhưng thực rõ ràng, lấy tam cậu tử bình thường chắc địch kính, cùng với tống Lão nhị tống lao tam phong bình, mọi người là sẽ không tin. Vậy sẽ xuất hiện đệ nhị loại tình huống, mọi người tất cả đều không tin. Không tin tam cậu tử, cũng không tin đinh đại tráng. Cảm thấy hai người bọn họ hùng hài tử kết phường lừa đại gia, đến lúc đó. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ là sẽ gạt người hải tử. Bởi vì lấy tống lao tam tính tình, hắn là sẽ không hỗ trợ giải thích gì đó. Lại nói, chuyện này nói ra đi, ai có thể tin đâu. Không được không được, tình nguyện phát sốt chính mình chịu tội, cũng không thể làm bọn nhỏ chịu loại này ủy khuất ta. Đinh Tiếu Tiếu quyết định chủ ý, vừa mới chuẩn bị đọc chú ngữ, lại phát hiện bọn họ đã tới rồi nhà gỗ nhỏ trước cửa. Cũng hảo cũng hảo, chờ vào nhà gỗ nhỏ, trước đoán một quẻ, đem mưa to chuyện này lý trải vớt rõ ràng. Lại phát sốt cũng không muộn. Đinh Tiếu Tiếu nghĩ như thế, liền yên tâm thoải mái từ Tống Lao Tam đầu vai xuống dưới. Tống Lao Tam hôm nay tới, cũng không riêng gì vì Đinh Tiếu Tiếu. Hắn cũng tưởng thuận đường tại đây quanh thân chuẩn bị dã vật trở về, cấp bọn nhỏ đánh bữa ăn ngon. Thuận tiện, lại đưa điểm cấp nhà họ Đinh. Mặc kệ nói như thế nào, này Đinh Tiếu Tiếu, sắc thật không bình thường. Cho nên, đem Đinh Tiếu Tiếu an trí ở nhà gỗ nhỏ sau, Tống Lao Tam liền làm mặt khác hai cái hoa liền ở nhà gỗ bên trong chờ. Hắn đi quanh thân đi dạo Đinh đại tráng sở dĩ theo tới Chính là vì muốn kiến thức hạ tống lao tam sản thú Hắn như thế nào có thể buông tha tốt như vậy cơ hội đâu Vội vàng giống cái tiểu mê đệ giống nhau dính đi lên Nói muốn cùng hắn cùng đi Tam Cẩu tử đúng là ra tuổi tác Tự nhiên cũng tưởng đi theo đi Nhưng này hai cái tiểu hoa nhi đều đi rồi Tống lao tam cứ yên tâm không giới đinh tiêu tiếu Mặc dù nàng có thông thiên bản lĩnh Hiện tại bất quá là cái tiểu hoa nhi Vạn nhất có cái cái gì dã thu lui tới kia cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nói loại này tỷ lệ tiểu nhân không thể lại tiểu, nhưng vạn nhất đâu. Đinh thiếu tiếu nhìn ra lão tam ban quần, bỏ lên trên đại giường chung sau, liền ngồi xếp bằng ngồi xong Cười nói, các ngươi đều đi thôi, yên tâm, giống nhau động vật không gây thương tổn ta. Tống lao tam hát mặt, kia phía trước là ngươi vào nhà, ngươi sao không dám. Đinh thiếu tiếu mặt nháy mắt liền băng rồi, nàng cũng không phải là sợ hãi. Nàng lang ngại nhìn đến cái gì ghê tẩm đồ vào thôi. Tống lao tam thở dài, nói, ngươi trước tính đi, tính hảo nói cho ta, quay đầu lại mang các ngươi cùng đi. Dứt lời, liền ở nhà gỗ nhỏ ngoại tùy tiện tìm khối đại thạch đầu, ngồi xuống. Lại từ bên cạnh trên cây bẻ một cây thô nhánh cây, bắt đầu tức lên. Tam cầu tử cùng đinh đại tráng lập tức lại dính đi lên, nhìn một cái hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Đinh Tiêu tiếu từ cửa sổ khẩu có thể nhìn đến bọn họ ba người ở bên ngoài làm thành một vòng. Tống lao tam ở không ngừng làm đồ vật, hai đứa nhỏ liền ở hắn bên cạnh nhìn. Hỏi. Tuy rằng vẫn luôn thoái toái lại nhải, cũng may tống lao Tam cũng không có cái gì phiền chán cảm xúc xuất hiện. Nhìn bọn họ ba người đỉnh đầu đoàn sương mù, còn hảo còn hảo, đều còn rất bình thường. Đinh Tiếu tiếu liền bắt đầu hết sức chuyên chú tính lên. Có lẽ là này sau núi trải qua quá nhiều năm bảo hộ, không có gì người đi lên ô nhiễm, cho nên linh khí mười phần. Đinh Tiếu tiếu đã tọa sau liền cảm thấy chính mình giống một cái vật chứa giống nhau, bốn phương tám hướng tới linh khí tất cả đều hội tụ đến thân thể của nàng. làm nàng xưa nay chưa từng có cảm giác thanh minh hết thẻ dường như đều có thể cảm giác rành mạch trên cây có mấy chỉ ve ở kê trên mặt đất có mấy chỉ con nhím ở chạy cũng hoặc là sau phòng thổ địa hạ có một gốc cây 300 năm nhân sâm chưa bao giờ bị người phát hiện quá hết thẻ hết thảy nàng đều có thể cảm giác rành mạch nàng cũng không phải cái gì tu đạo người nhưng hôm nay ngồi ở nhà gỗ nhỏ chỉ cảm thấy không nghĩ tu đạo cũng không được tràn đầy linh khí đều sắp tràn ra tới lại mở mắt ra nhìn chân biên la bàn Hết thảy, liền đều rõ ràng vô cùng. Lần này mưa to nhìn dáng vẻ sẽ liền hạ rất nhiều thiền, đến lúc đó nửa khê hà mực nước sẽ sáng tạo lịch sử tân cao. Cái này nhà gỗ nhỏ vị trí tuyệt hảo, là cái tị nạn hảo địa phương. Không chỉ có là tị nạn hảo địa phương, càng là tốt nhất các vị. Trách không được, vừa đả tòa sau, liền cảm thấy thông thấu rất nhiều đâu. Trong lòng hiểu rõ, Đinh Tiêu Tiếu cũng liền không hoàng hốt. Rốt cuộc còn thừa vài thiền, cũng đủ đại gia chuẩn bị. Dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ ba người còn ở kia chờ đinh tiếu tiếu cắn cắn môi vẫn là mặc niệm nổi lên phong khẩu trú bầu trời lôi công giống ngầm dấu trăm khẩu thiên bạch hổ ma bạch hổ ngàn năm không phùng vạn năm không thấy thiên địa xích khẩu thời đại xích khẩu ngày khi xích khẩu thị phi xích khẩu dấu bắt giữ ở thâm cánh đồng bát ngát vạn trượng hố sâu bên trong vinh vô động tác cẩn thỉnh nam đầu lục tinh bắt đầu thất tinh thành niệm song sau Đinh thiếu tiếu liền nhắm mắt lại chờ đợi đinh linh linh trói thai tiếng vang. Kỳ quái chính là, liền cùng vừa mới vì đại tráng nghiệm ngăn thương chú giống nhau, cũng không có bất luận cái gì thanh âm xuất hiện ở chính mình lỗ thai. Càng thân kỳ chính là, nàng không có té xỉu. Sờ nữa sờ đầu, không có phát sốt, Lại ho nhẹ vài tiếng, nàng không có ít hầu đau. Trời ạ, đây là cái gì thần kỳ nhà gỗ nhỏ. Bất quá, nàng còn không có tới kịp cao hứng lâu lắm, bên ngoài tam Cẩu tử nghe được nàng ho khan thanh âm. liền nhanh như chớp chạy vào. Cao Hưng nói, ngươi được rồi. Đinh tiếu tiếu gật gật đầu, lộ ra một loạt tiểu bạch nha, hảo. Không cần sinh bệnh, nhưng không được cao hứng cao hứng sao. Cha ta nói, ngươi muốn ở chỗ này làm đại sự, làm chúng ta đều không được tiến vào quấy rời ngươi. Thứ nha đầu, ngươi đang làm gì đại sự? Có thể nói cho ta sao? Tam Cẩu tử nháy chân thành tha thiết đôi mắt nhỏ, đáng thương vô cùng nhìn về phía trải lên đinh tiếu tiếu. Đinh tiếu tiếu cảm thấy, Phòng chừng đời này Tam Cẩu Tử đều không đổi được khẩu. Không đổi được liền không đổi được đi, dù sao kêu tứ nha đầu lại không ngừng hắn một người. Tính tính, mãi mãi đại nhân có đại lượng, không so đo. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tống Lao Tam đã đứng ở cửa sổ, hướng về phía trong phòng Tam Cẩu Tử hô, nói nhau nhau gì, còn có đi hay không. Tới tới, Tam Cẩu Tử vội vàng một bên nói một bên đi ra ngoài. Đinh Tiếu Tiếu cũng vội vàng xuống đất, đi theo Tam Cẩu Tử cùng nhau bước ra nhà gỗ nhỏ. Lại nhìn thấy Đinh Đại Tráng đứng ở nhà gỗ trước, ánh mắt sướng sở Tam Cẩu tử nhíu như mày, gì, Đại Tráng, người sao tại đây? Tống lao Tam nghe được Nhi tử nói, quay đầu vừa thấy, Đại Tráng xác thật đứng ở nhà ở trước. Không khỏi đồng dạng kinh ngạc, ngươi như thế nào tìm tới này? Đinh Tiếu Tiếu biết, phong khẩu chú khởi hiệu quả, bọn họ đã hoàn toàn quên mất vừa mới phát sinh sự. Trong lòng trường hư một hơi, trên mặt lại tận lực không hiện. Nhưng thật ra Đinh Đại Tráng có chút chân tay luôn cuống đứng ở kia. Ta vừa mới lặng lẽ đi theo từ nha đầu tới, nhưng ta như thế nào đột nhiên liền đến này. Ta sao cũng không nhớ rõ. Nói chuyện, còn linh mày sờ sờ đầu. Lại phát hiện trên đầu tất cả đều là hãn, càng là kinh ngạc, ta sao ra nhiều như vậy hãn. Tuy nói là đại thử thiên, nhưng này trong núi đầu lại là mát mẹ thực. Đinh tiếu tiếu bọn họ một hàng ba người, mỗi người đều là thanh thanh sảng sảng, chỉ có này lại tráng, quần áo đều ướt đẫm, Khuôn mặt nhỏ nhiệt đỏ bừng, chỉ có trắng bệnh môi có thể thoáng nhìn ra tới. Đứa nhỏ này hẳn là chịu quá tội. Đệ 47 chương. Chương 47. Đinh Tiếu Tiếu biết, hắn là vừa rồi đau ra mồ hôi, cũng là vì mất máu môi mới trắng bệnh. Chỉ là, hiện tại tất cả đều không nhớ rõ mà thôi. Ngày đi đến trước mặt hắn, Đinh Tiếu Tiếu từ túi quần móc ra một khối khăn tay nhỏ. Nhét vào đại tráng trong tay, nhị ca, ngươi lau mồ hôi. Đáng thương hoa. Này khăn tay là la tú tú cho nàng làm, phía trên còn thêu một đóa tiểu hoa. Nói là hiện tại trong thành nữ hải tử đều có khăn tay, nơi nào ô huế liền lau lau, sạch sẽ vệ sinh lại đẹp. Bởi vì này khối khăn tay, Xuân Hoa hâm mộ thật lâu. Nhưng Trương Cúc Hoa đã nói với nàng, nàng có thể đi học, đều là bởi vì tiếu tiếu mẹ cho mượn tiền. Người phải biết rằng cảm ơn, không thể lại muốn tiếu tiếu đồ vật. Cho nên, Xuân Hoa cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu hâm mộ hâm mộ. Đinh Đại Tráng nhìn tỉ tỉ như vậy hiếm lạ khăn tay đột nhiên tới rồi chính mình trong tay, tức khác trả lại cho nàng. Ta mẹ nói, không thể muốn. Làm dơ, liền không thơm. Ta không có việc gì, ta là tiểu nam oa, thao thực. Dứt lời, liền cười nhấc lên chính mình góc áo, xoa xoa trên đầu hãn. Nhìn tiếu tiếu chủ động cấp đinh đại tráng khăn tay, đinh đại tráng cư nhiên không cần. Tam cẩu tử bĩu bĩu môi, hắn cũng muốn. Có lẽ là vừa rồi chịu quá thương, thể lực hao tổn nghiêm trọng. Như vậy túi đầu mông mặt một lau mồ hôi, đại tráng suýt nữa ké ngã. Tống lao tam một cái bước xa bay qua đi kéo lại hắn. Đầy mặt ghét bỏ, sao mới điểm này lộ liền mệt thành như vậy. Cha ngươi cũng quá quán ngươi, nhìn ta kia tam cẩu tử, làm hắn phiên tòa sơn, đại khí đều không mang theo xuyễn. Đinh tiếu tiêu chật lưỡi, quả thực ca lại không phải đồ vật cha, thổi bay nhà mình hài tử ngưu, đều là vinh vào hưng hống. Tam cẩu tử lại thập phần hưởng thụ, vội vàng gật đầu như đảo tỏi, đúng đúng đúng, kia đều không chuyện này. Đại tráng, ngươi cũng quá không dán chắc. Đinh đại tráng biểu biểu môi, ta ngày thường cũng không như vậy. Càng nói thanh âm càng nhỏ, tự tin rõ ràng không đủ. Đinh Tiếu Tiếu thầm nghĩ, thật là đáng thương va, khổ ngươi. Rõ ràng trọng thương mới vừa khép lại, lại còn phải bị coi như giống như người không có việc gì đối đãi. Thật sự không đành lòng, Đinh Tiếu Tiếu lôi kéo đại trắng tay, hướng về phía hai người bọn họ nói, ta cùng ta nhị ca tại đây chờ các ngươi, các ngươi muốn đi săn thú liền mau đi đi. Tống lao tam gật gật đầu, cũng thành, các ngươi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, liền ở tùy thân sọt đào đào. móc ra một cái một đầu nhỏ nhọn, nhọn một khác đầu tròn tròn đoạn gậy gỗ cấp đinh đại tráng không biết gì thời điểm làm tạm chấp nhận cầm phòng phòng thân dứt lời còn nhìn một bên đinh tiếu tiếu liếc mắt một cái hướng về phía đinh đại tráng tiếp tục nói ngươi là nam tử hán bảo vệ tốt mội mội đinh tiếu tiếu nhìn tống lao tam rõ ràng vừa mới làm tốt công cụ lại hoàn toàn không ấn tượng trong lòng cũng là có chút thấy náy nhỏ nhặt tư vị cũng không chịu nổi a đinh đại tráng lần đầu tiên nhìn đến loại này phòng thân công cụ Đối tống lao tam sùng bái chi tình lại bay lên một cái bậc thang. Đầy mặt viết mê đệ, dương mắt nói, tống tam thúc, ngươi khiến cho ta đi theo đi. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào săn thú. Tống lao tam sờ sờ hắn đầu, khó được lộ ra một cái cười, lần sau chờ ngươi ăn cơm no. Dứt lời, liền hướng về phía tam cẩu tử vây tay, chuẩn bị hướng trên núi tiếp tục đi. Lại ở còn chưa đi hai bước thời điểm, ngừng bước chân. Thân thể dường như định trụ giống nhau, đầu hơi hơi nghiêng. giống như ở cẩn thận nghe cái gì. Đinh Tiếu Tiếu biết, là con ngồi tới. Kỳ thật ở nàng vừa mới đi ra nhà gỗ thời điểm, nàng liền nghe được, hình như là có một con lộc ở hướng bên này tới gần. Kỳ thật, hẳn là còn không ngừng một con lộc, giống như còn có gà rừng, còn có con thỏ, đánh giá, còn có không ít xả. Tưởng tượng đến cuối cùng giống nhau, Đinh Tiếu Tiếu liền cả người mạo nổi ra gà. Nàng vẫn là hảo hảo tại đây ngốc, thuận đường mang theo Đinh Đại Tráng, đi đem kia chỉ 300 năm nhân sâm cấp đào ra đi. Cha, sao? Tam Cẩu tử nhìn thân cha không núp đích, vội vàng hỏi. Tới. Tống lao tam đột nhiên khỏe miệng một liệt, lộ ra một mặt tà mị cười. Đinh Tiếu tiếu đây là lần đầu tiên nhìn đến nhi tử như vậy cười, cha ngập tự tin, dường như này hết thảy đều không nói chơi. Đinh Tiếu tiếu chính phiền muộn đời trước như thế nào không phát hiện nhi tử lợi hại như vậy, kết quả vừa chuyển mặt, tống lao tam đã đưa bọn họ ba cái hải tử lập tức tất cả đều ôm lên. Hướng nhà gỗ nhỏ đại giường trung thượng một ném, nói. hào hào ngốc một cái đều không được theo tới dứt lời liền bước nhanh đi rồi tam cẩu tử bĩu bĩu môi lại gạt người mỗi lần nói mang ta săn thú kết quả đều là làm ta một người ngốc hừ đinh đại tráng chớp trước mắt ngươi lai like, ngươi cũng không đánh quá săn a tam cẩu tử hư một tiếng nhìn mắt đinh tiếu tiếu trong tay khăn tay tứ nha đầu ngươi thật bất công cho ngươi nhị ca khăn tay lau mồ hôi trước nay cũng không thấy ngươi đã cho ta đinh tiếu tiếu thật muốn trận trắng mắt đứa nhỏ này chịu kích thích đi. Đinh Tiếu Tiếu biết, có như vậy nhiều con mồi, Tống Lao Tam khẳng định muốn bận việc một trận. Đơn giản, liền mang theo bọn họ hai cái, đi nhà gỗ nhỏ mặt sau, đào bảo tàng. Tam Cẩu tử nhìn đen tuyển, cùng mặt khác thổ địa không có bất luận cái gì khác nhau một miếng đất. Không xác định hỏi, thứ nha đầu, vì sao ta muốn tại đây đảo. Quái lãnh. Trong núi nguyên bản liền so bên ngoài địa phương muốn lạnh thượng rất nhiều, nhân sâm nơi cái này địa phương, lại là hàng năm cái bóng địa phương. Chỉ là đứng ở kia, liền cảm thấy lạnh cam cam. Cho nên, đối với đinh tiếu tiếu mệnh lệnh, tam cẩu tử thâm biểu hoài nghi. Nhưng thật ra đinh đại tráng, ở nhà nhìn mọi người vây quanh tứ nha đầu chuyển đã thói quen. Cầm lấy vừa mới đinh lão tam cho hắn phòng thân công cụ, ngồi xổm trên mặt đất liền khai đào lên, hỏi như vậy nhiều làm gì, tứ nha đầu kêu đào, ta liền đào bái. Đinh tiếu tiếu biết này tam cẩu tử tính tình, liền cấp nỗ lực đào thổ đinh đại tráng dùng phía trước khăn tay lau mồ hôi, ngại thanh mại Nhị ca vất vả. Quả nhiên, Tam Cẩu tử nhìn thấy này, tứ nha đầu cư nhiên đối đại tráng tốt như vậy. Hắn cũng không thể lật hậu, trực tiếp tùy tiện từ trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây nhỏ cũng bắt đầu đào lên, còn không phải là đào thổ sao? Ai chẳng biết ta, còn không có đào hai hạ, liền hướng về phía Đinh Tiếu Tiếu nói, ta cũng chạy hãn, ta cũng chạy hãn. Đinh Tiếu Tiếu cũng là lấy hắn không có biện pháp, đi qua đi cũng giả mô giả dạng ở hắn trên trán lau mồ hôi. Tam Cẩu tử liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau. nhiệt tình mười phần liền xuống tay động tác đều biến nhanh rất nhiều một bên đảo còn một bên cùng đinh đại tráng thi đấu xem ai đảo thổ càng nhiều nhìn không sai biệt lắm đinh tiếu tiếu sợ bọn họ lại bị thương nhân sâm liền vội vàng làm cho bọn họ đình chỉ chính mình quỳ trên mặt đất dùng tay nhỏ lay bùn đất thuận tiện cảm thụ hạ nhân tham đến tột cùng có ở đây không cái này mặt tam cẩu tử nhìn thấy tức khắc liền ghé vào trên mặt đất ta tới ta tới vươn tay nhỏ giúp đỡ đinh tiếu tiếu cùng nhau lay thổ đinh đại tráng nhìn thấy đồng dạng cũng ném công cụ ba cái tiểu hoa nhi liền vây quanh ở trên mặt đất dầu nông ở kia lay chờ đến tống lao tam thắng lợi trở về khi lại nhìn không tới trong phòng có người tức khắc trong lòng trầm xuống vội vàng buông con mồi nhóm bắt đầu kêu gọi lên còn không có kêu hai tiếng tam cẩu tử liền đẩy tay đẩy người bùn chạy tới tống lao tam trước mặt cha cha chúng ta ở phòng mặt sau đào thổ đâu tống lao tam vừa mới lòng tràn đầy lo lắng ở nhìn đến tam cẩu tử trong nháy mắt Tất cả đều biến thành lửa giận. Tiến lên liền lại đạp hắn một chân, tìm chết ta. Ai cho các ngươi chạy lung tung? Biết đây là địa phương nào sao? Không muốn sống nữa có phải hay không? Tam khẩu tử ở Tống Lao Tam nhiều năm rèn luyện hạ, thân thủ đã thập phần nhanh nhẹn. Mông một oai, liền thành công tránh thoát thân cha kia một chân. Xem Tống Lao Tam càng là hòa đại, cư nhiên dám trốn. Lại đây, mau! Cấp Lao tử lại đây. Nghe phòng phía trước kia hai cha con khắc khẩu. Đinh Tiếu Tiếu liền cũng vội vàng chạy tới nơi nhìn xem. Kết quả lại nhìn đến phòng trước đầy đất tử thi, tức khác sợ tới mức kinh hô lên. Tống Lao Tam cùng Tam Cẩu Tử vội vàng chạy tới, Tống Lao Tam che lại Đinh Tiếu Tiếu đôi mắt, không nhìn không nhìn. Tam Cẩu Tử lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai này đó đỏ rực máu chảy đầm địa đồ vật, là con mồi nhong A. Tống Lao Tam, Đinh Đại Tráng lúc này cũng chạy tới, nhìn đến đầy đất con mồi, cũng là sợ tới mức không nhẹ. Hào ra hỏa, chủ loại không ý ta. Đinh đại tráng trắng gan, cùng tam cẩu tử cùng nhau, vây quanh kia một vòng con mồi đêm đếm. đếm. Hảo gia hỏa, một con lộc, hai chỉ thổ gà, hai con thỏ, còn có ba điều đại xà. Đinh đại tráng đôi tống lao tam sùng kính chi tình càng là bay lên đến một cái tân độ cao, đầy mặt sùng bài nói, tống tam thúc, ngươi thật là lợi hại a! Kỳ thật tống lao tam cũng không biết hôm nay vận khí như thế nào có thể tốt như vậy, bình thường tại đây ngồi canh một ngày một đêm cũng không thấy đến có thể bắt được đến hai chỉ thỏ hoang. Hôm nay chẳng những có đại kiện lộc, cư nhiên còn có xà loại này như vậy giảo hoạt giống loài. Chẳng lẽ thật sự như đại đội đồn đãi như vậy, chỉ cần đối này đinh tiếu tiếu hảo, chính mình vận khí liền sẽ biến hảo. Chỉ nói là trùng hợp, cũng quá khó làm người tin. Đinh tiếu tiếu nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, cung năng vừa mới nghe được những cái đó động vật cũng không sai biệt lắm nhiều. Lao tam thân thủ sắc thật không tồi, nhưng nếu là không có chính mình hảo vận khí thêm vào. Cũng là không có dễ dàng như vậy có thể tại như vậy trong thời gian ngắn bắt được nhiều như vậy con mồi. Ta không có việc gì. Thích ứng máu chảy đầm địa con mồi sau, đinh thiếu tiếu liền đẩy ra tống lao tam tay. Nâng mặt nói, sau phòng kia, có một gốc cây nhân sâm, chúng ta ba cái đang ở đảo. Ngươi lại đợi chút, chờ đào hảo, chúng ta liền xuống núi. Dứt lời, liền lôi kéo đinh đại tráng cùng tam cậu tử, tiếp tục hồi nhà gỗ nhỏ phía sau đi. Tống lao tam sửng sốt nửa ngày, nhân sâm. Ngoạn ý nhi Phong mắt sau. Sao khả năng đâu? Đương nhìn một gốc cây bàn tay lớn lên nhân sầm, quanh thân mang theo màu đen bùn đất xuất hiện ở tống lao tam trước mắt khi, tống lao tam trong lòng chấn động quả thực tột đỉnh. Này đinh tiếu tiếu, rốt cuộc cái gì chiêu số A? Nhưng thật ra tam cẩu tử đầy mặt là thổ người người cái mũi, hỏi hướng thân cha, cha, này củ cải như thế nào lớn lên như vậy số A? Đệ 48 chương Chương 48 Tống lao tam sờ sờ nhi từ đầu, không biết nhìn hàng, liền cất miệng, Tam cầu tử biểu biểu môi, nhìn nhìn đinh đại tráng, ngươi nói, này có phải hay không củ cải? Đinh đại tráng lắc đầu, nhíu nhíu mày tâm, nhìn giống, nhưng củ cải nào có nhiều như vậy cần cần a? Đừng nói này hai hải tử, đầu năm nay, có thể nhận thức nhân xâm người cũng không nhiều, đinh tiếu tiếu tự nhiên là sẽ không cười nhạo bọn họ. Bất quá, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, lao tam cư nhiên là biết hàng. Nghĩ đến hắn nhiều năm như vậy dựa vào con mồi mua bán, hẳn là cũng là kiến thức không ít thứ tốt. Đinh thiếu Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn mắt sắt trời, cảm thấy không còn sớm. Liền xoa xoa chính mình bụng nhỏ, nói đói bụng. Tống lao tam lúc này mới nhanh chóng móc ra phía trước từ trong nhà mang đến thô dây thừng, đem con mồi một đám đều bó lên. Nhìn vừa rồi còn giải rắc con mồi, trong nháy mắt liền biến thành một cái chính thể, đinh đại tráng ở bên cạnh càng là bội phục không được. Đôi mắt đều không mang theo chấp nhìn hắn trình lý, tưởng đi lên hỗ trợ, lại sợ hai chính mình cấp tam thúc kéo chân sau. Chỉ có thể ở bên cạnh hô, tam thúc. Ngươi lần sau gì thời điểm lại vào núi A? Ta cùng ngươi tới A, ngươi dạy dạy ta được không? Tống lao tam cũng không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời. Mà là tỉ mỉ đem gà rừng thỏ hoang dùng móc xuyên thành xuyên sau, cột vào lộc trên người. Lại đem ba điều xà bản bản hảo, để vào chính mình tùy thân mang đến soạn. Nhìn thu thập nhanh nhẹn, nhìn mắt đinh tiếu tiếu, nói, các ngươi chờ ta hạ, ta đi bên cạnh bên dòng suối rửa rửa tay. Chính là quay người lại, vẫn là không quá yên tâm. liền đem con muỗi nhóm đều khiêng vai. nói đi thôi các ngươi cùng ta cùng đi thuận đường cũng tẩy tẩy một đám cùng bùn loa hoa dường như lời nói vừa ra ba người cho nhau nhìn nhìn thật đúng là trên người trên tay trên mặt liền trên tóc đều dính thổ nhưng còn không phải là bùn loa hoa sao đinh tiếu tiếu đem đồng dạng dính đầy bùn đất nhân sâm đưa cho tống lao tam cấp tống lao tam nhìn mắt chính ngươi cầm đi nói liền con con mùi nhóm mang theo bọn họ đi bên dòng suối nhỏ rửa tay tẩy sạch sẽ Mấy người liền chậm rãi xuống núi. Trên đường, Đinh Đại Tráng vẫn luôn đều ở không ngừng nói, không nghĩ tới tống tam thúc lợi hại như vậy, lần sau nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem hắn săn thú bộ dáng. Tam Cẩu tử đầy mặt tự hào, ngẩng đầu nhỏ nói, đó là, cũng không nhìn xem là ai cha. Đinh Tiếu Tiếu cũng là phục này đối cho nhau thổi phồng không e lệ hai cha con, thật sự lười đến cùng bọn họ nói lời nói. Đinh Tiếu Tiếu liền trực tiếp chạy chậm chạy đến cuối cùng đầu tống lao tam bên cạnh, hỏi hắn tính toán xử lý như thế nào này chỉ độc hơi chút hiểu chút y gì ở lý người đều biết lộc toàn thân đều là bảo a lộc gia là thuộc gia trung thượng đảng phẩm lộc thịt dinh dưỡng giá trị cao lộc thịt lộc cốt có cực cao dược dùng giá trị lộc đung, lộc đuôi lộc tiên lộc gân lộc tâm lộc huyết đều là cực kỳ quý báu thuốc bổ đinh thiếu tiếu nguyên lai like tốt xấu cũng là độc quá vệ giáo biết lộc dược dùng giá trị nếu lao tam đơn thuần đem lộc đặt ở trong nhà đầu ăn thật sự quá đáng tiếc không nghĩ tới tống lao tam cũng là hiểu công việc Nói thẳng nói, bán. Bán đi nơi nào a Đinh Tiếu Tiếu tiếp tục hỏi. Thu dược liệu. Tống Lao Tam trả lời. Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu, khá tốt khá tốt. Có này chỉ lộc, Tống ra gần nhất 1-2 năm sinh hoạt cũng là không cần sầu. Đang nói, phía trước Tam Cẩu Tử đột nhiên kêu lên. Tống Lao Tam vội vàng bước nhanh đi lên trước, hỏi làm sao vậy? Nguyên lai like bọn họ đã muốn chạy tới vừa mới Đinh Đại Tráng bị thương địa phương. Tam Cẩu Tử chỉ vào trong bụi có cái kia dính đầy vết máu bắt thú cái kẹp Hoàng sợ nói, cha cha, ngươi mau xem. Đây là thứ gì a? Cư nhiên đem lớn như vậy một con cái kẹp cấp bẻ ra. Đinh đại tráng cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng, rồi lại mang theo mãn nhãn tiểu hương vấn, thật nhiều huyết ta, hắn khẳng định bị thực trọng thương. Chạy không xa. Chúng ta muốn hay không từ từ. Đinh tiếu tiếu. Hai tử, ngươi có biết không đây là chính ngươi huyết? Nhưng thật ra đinh Lão tam thập phần chấn định ngồi xổm xuống sờ sờ cái kẹp thượng vết máu, nhìn vết máu đã là làm thấu trạng thái. nói đi thôi huyết đều làm khẳng định chạy xa dừng một chút nhìn về phía bên cạnh ba cái hài tử không nghĩ tới này gần sơn cũng có lớn như vậy chỉ con ngồi. các ngươi về sau không cho phép tự mình lên núi biết không ba người vội vàng gật gật đầu đinh tiêu tiếu phong khẩu hảo a mấy người nói chuyện đi đi rừng rừng thực mau liền cũng liền xuống núi nhìn gần ngay trước mắt chân núi đinh tiêu tiếu trường hư một hơi cũng may lên núi trước tống lao tam cho nàng làm chỉ tiểu quái trượng Nếu không lấy nàng thể lực, một mình xuống núi thật sự thực thành vấn đề ai làm Tống Lao Tam con thật mạnh con mồi nhóm, căn bản không rảnh cố nàng đâu. Chân núi, đó là Tống Đinh hai hộ nhân gia, Tống Lao Tam trực tiếp hộ Tống Đinh tiếu tiếu cùng Đinh đại tráng trở về nhà, thuận đường cho Đinh ra hai con thỏ hai chỉ thổ gà. Lại hỏi hướng Lao Đinh, xà muốn hay không? Lao Đinh đối với hai hải tử trộm lên núi chuyện này kinh ngạc không được, mà khi Tống Lao Tam mặt nhi lại không hảo phát tác. Chỉ có thể liên tục xua tay. Hai hải tử cùng ngươi vào núi đã thực phiền toái ngươi, đồ vật chúng ta không thể muốn Đinh Tiếu Tiếu tay cầm một con nhân sâm, đi đến Lao Đinh trước mặt, ra ra, tống, tam, thúc, còn mang theo chúng ta đảo tới rồi cái này, giã sơn tham. Tiêu đã từng nhi tử kêu thúc, thật sự, yêu cầu điểm tâm lý xây dựng Lao Đinh tròng mắt thiếu chút nữa muốn rất ra tới, giã sơn tham. Thính hai láo thái thái lập tức liền chạy như bay lại đây, bế lên trên mặt đất Đinh Tiếu Tiếu nói, ai nha. Chúng ta tiểu phúc tinh chính là không giống nhau à? Thiến Sơn liền đào tới rồi dã Sơn Tham. Quá có khả năng. Mau làm mãi mãi hảo hảo đau một chút. Dứt lời liền dùng gương mặt cọ cọ đinh tiếu tiếu khuôn mặt nhỏ, đinh tiếu tiếu ngựa không được, lại vẫn là không mặt mũi đẩy ra nàng. lão đinh nhìn lão Thái Thái ý tứ, là tưởng cùng Tống Lao Tam đoạt này dã Sơn Tham. Lập tức liền đen mặt, nàng chính là một tiểu hoa nhi, còn không phải ít nhiều nhân gia Lao Tam. Tống Lao Tam không tốt lời nói, nhưng hắn cũng không đốc. Nhìn ra được tới này hai vợ chồng già có tranh chấp, tiếp tục trên lưng lộc, lại từ sọt tre lấy ra ba điều xà chung lớn nhất một cái cho bọn hắn. "Dã Sơn tham sắc thật không phải ta đảo, là ngài ra cháu gái công lao. Này lớn nhất, cũng để lại cho các ngươi đi. Dứt lời, liền hướng về phía tam cẩu tử vây tay, rời đi nhà họ Đinh. Nhìn người đi rồi, Lao Đinh liếc mắt Lao Thái Thái, ngươi làm gì vậy? Lao Thái Thái không để bụng, sao? Ta chỗ nào nói sai rồi, nếu không phải chúng ta tiểu ngoan. Hắn nào có bổn sự này có thể tìm được ra sơn tham. Nam mơ đi. Dứt lời, như là vì chứng thực chính mình lời nói không giả giống nhau. Lao thái thái nhìn về phía đại tráng, hỏi, đại tráng, ngươi nói cho nãi nãi, giã sơn tham là ai tìm được? Là như thế nào tìm được? Đinh đại tráng liền đem quá trình một năm một mười nói một lần, nói xong còn sờ sờ đầu, bất quá, ta không nhớ rõ như thế nào tìm được bọn họ, hảo kỳ quay a? Lão thái thái một chút cũng không để bụng, người kia đầu bóc. Cùng ngươi tỷ cũng sắp xỉ. Ta liền nói đọc sách hạt lãng phí tiền, mẹ ngươi còn không tin. Nhìn một cái, sao tìm được chúng ta tiểu phúc tình cũng không biết. Dứt lời, nhìn về phía Lao Đinh, vẻ mặt tự hào, như thế nào, ta nói đi. Này dã sơn tham A, căn bản không kia tống Lao Tam chuyện gì. Lao Đinh khí chắp tay sau lưng ở trong sân qua lại đi dạo bước chân, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Nhìn xem mấy thứ này, gà rừng thỏ hoang, còn có như vậy điều đại xà. Ngươi liền không biết xấu hổ lấy. Lao thái thái hừ một tiếng, hắn không biết xấu hổ cấp, ta bằng gì ngượng ngùng lấy. Dứt lời, liền ôm Ninh tiếu tiếu hừ ca nhi ra cửa dạo quanh đi. Thuận đường, còn quải đi đại đội bên trong cùng nàng quan hệ không tồi từ ra thím ra, làm nàng tìm hạ nhà nàng muội phu tôn thiết trụ. Kia tôn thiết trụ là chuyên môn bắt xà bán xà, Lao thái thái tưởng trực tiếp đem này xà bán. Dù sao trong nhà đầu cũng không có gì người sẽ làm này đó, chi bằng bán đổi điểm tiền, tới thật sự. Cũng không biết là Lao Thái Thái cố ý vì này vẫn là như thế nào, đinh tiếu tiếu thanh danh vang dội Đều nói nàng là thật phúc tinh hạ phàm, không chỉ có có thể thông linh, vận khí còn tốt đến không được. Vào núi một chuyến, cư nhiên đảo ra sơn tham. Lao Đinh ngẫm lại, phỏng trừng Dã sơn tham chuyện này vẫn là từ thu dược liệu cho đó truyền ra đi. Lao Thái Thái cùng hắn cùng đi bán ra sơn tham, chính là bởi vì Lao Thái Thái nhiều một câu miệng, là trong nhà đầu có tiểu phúc tinh, mới có thể đảo đến này ra sơn tham. Còn sợ nhân ra không biết, nàng là đinh gia người. Thật là tóc dài, kiến thức ngắn. Quả nhiên, còn không có bao lâu, tới cửa muốn tìm đinh tiếu tiếu thông linh xem bói người liền bài nổi lên hàng dài. Người đều tưởng cùng chính mình chết đi thân nhân cho chuyện, nhìn xem thiếu cái gì, hỏi một chút có hay không chưa xong tâm nguyện. Nhưng đinh tiếu tiếu căn bản sẽ không a Phía trước có thể cùng tống đinh thị thông linh thành công, còn không phải bởi vì nàng bản thân chính là tống đinh thị sao. Chính là chuyện này, nói ra đi cũng sẽ không có người tin. Rốt cuộc đều là quê nhà hương thân, đinh tiếu tiếu tư tiền tưởng hậu, liền chỉ có thể nói hiện tại thời cơ không đúng. Thông linh, thiên thời địa lợi quỷ cùng, mới được. Đinh tiếu tiếu tay nhỏ bối ở sau người, mãi thanh mãi khi hướng về phía Lao Thái Thái nói. Lao Thái Thái ngẫm lại cũng là, liền dùng cái này nguyên do, làm mọi người chạy nhanh về nhà đi. Cũng có không thuận theo không buông tha, nhưng lại không dám đắc tội này đình bán tiên, chỉ có thể chờ một chút. Nhìn tạm thời thanh lui muốn thông linh xem bói người. Đinh Tiếu Tiếu liền lại chạy nhanh làm người trong nhà hỗ trợ hướng trên núi nhà gỗ nhỏ chuân lương thực. Lão Đinh không hiểu ra sao, nhưng thật ra Tống Lao Tam chủ động tới rồi nhà họ Đinh, nói muốn giúp bọn hắn chuân lương. Ta người này, nguyên bản không tin số mệnh. Nhưng Tống Lao Tam nhìn mắt ở một bên chơi Đinh Tiếu Tiếu, nói, Đinh Thúc, ngày này cháu gái, sắp thật không bình thường. Ta liền tin một hồi đi. Dứt lời, liền cùng Lao Đinh nói ở trên núi chuyện này, cuối cùng thập phần đúng trọng tâm nói một câu. Ta vào núi săn thú nhiều năm như vậy, này thật là lần đầu, có thể lập tức săn đến nhiều như vậy đồ vật nhi. Nếu không phải bởi vì ta móc không mang đủ, còn không ngừng này đó đâu. Lao Đinh rút ra bên hông sương mù dày đặc thương, lạch cạch lạch cạch chịu mấy khẩu, ta ngoan bảo là phúc tinh, ta là tin. Ngươi nói này những vận khí tốt gì, ta cũng là tin. Chỉ là, Lao Tam, cùng ngươi nói câu trong lòng lời nói, nàng thông linh chuyện đó nhi, ta còn là không tin. Tống Lao Tam dừng một chút, nói. chúng ta tam huynh đệ tin mấy ngày kế tiếp Tống Lao nhị cũng gia nhập vào đinh tống hai nhà chuyên lương kế hoạch kế hoạch hảo hai nhà muốn ăn đồ ăn một chuyến một chuyến dọn lên núi bao gồm hậu viện gà vịt nõng cũng đều tính hảo lồng sát chuẩn bị tốt nếu thật sự yêu cầu lên núi tị nạn này đó xúc vật cũng đến mang theo bán khê đại đội cũng liền như vậy điểm đại gần nhất này đinh tiếu tiếu lại như vậy hỏa cho nên rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm nhà họ đinh phát hiện bọn họ cư nhiên thật sự bắt đầu rời đi lương thực Liền cũng học theo, chứa đựng nổi lên lương thực. Nhưng thật ra không rõ nội tình bí thư chi bộ phát hiện gần nhất bắt đầu làm việc người đều biến thiếu. Liền hỏi thăm hạ, lúc này mới nghe nói đại gia hỏa là bởi vì nghe xong kia đinh bán tiên nói, gần nhất muốn mưa to, còn khả năng phát hồng thủy. Sở hữu, đều về nhà chân lương chuẩn bị tị nạn đi. Bí thư chi bộ nhìn giống hỏa cầu giống nhau mặt trời trói trang, thật sự khó mà tin được. Có thể tưởng tượng đã co về đinh tiêu tiếu những cái đó nghe đồn, lại không thể không có chút kiếm kỵ. Nhưng thật ra đinh thắng lợi sớm cũng giống nhà họ đinh giống nhau, chuẩn bị tốt lương thực cùng siêm y nếu thật sự hạ mưa to phát hồng thủy, hắn chọn đòn gánh mang theo thê nhi là có thể chạy trốn tới sau núi đi lên. Mọi người đều biết, kia sau núi trên đỉnh còn có một tòa rách nát đạo quan, vẫn là kiến quốc trước lưu lại tới. Chỉ là niên đại xa xăm, thêm chi ở kia trên đỉnh núi, bò dậy rất là cố sức. Nhưng nếu thật sự đi tới chạy trốn kia một khắc, ai còn quản được này đó? Khẳng định là trước chạy trốn quan trọng A. Đinh Tiếu Tiếu nhìn mọi người tình cảm quần chúng trào dâng tất cả đều bận rộn chạy trốn, yên tâm rất nhiều, vẫn là có chút ẩn ẩn lo lắng. Bọn họ bán khê đại đội chính là có thể dựa vào sau núi bảo toàn, kia. Chấn trên người, làm sao bây giờ? Tống vinh Nhân, Phương Bích Thiên, còn có. Phương Diệu Kỳ. Đệ 49 chương. Chương 49. Đinh Tiếu Tiếu ở trên mảnh đất này đã sinh sống 30 năm, đệ nhất thế rất nhiều việc nhỏ không đáng kể sự tình đã đều không quá nhớ rõ. Nhưng nàng lại dành mạch nhớ rõ bán khê đại đội phụ cận sở hữu thôn xóm sự tình, cùng với địa thế cao thấp. Trấn Vân Thủy địa thế là phụ cận này đó đại đội bên trong địa thế tối cao, chẳng sợ thật sự phát sinh hồng thủy, nghĩ đến cũng là không có gì quan hệ. Chỉ là, quan tâm sẽ bị loạn, đinh thiếu tiếu vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng cho mình đại nhi tử, cùng với cái kia buồn bực không vui tiểu khả ái, phương diệt kỳ. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có nàng một người sẽ lo lắng. Tống lao nhị tống lao tam còn có tống vĩnh nhân tức phụ nhi trần đông vân bọn họ đồng dạng sẽ lo lắng tống vĩnh nhân an nguy trần đông vân là sinh trưởng ở địa phương trấn vân thủy người làm người chăm chỉ kiên định chịu thương chịu khó chỉ tướng mạo thường thường lại không thế nào biết chữ từ người ngoài xem ra nàng cùng hàng năm đều khảo đệ nhất lại bị vệ giáo chúng tuyển tống vĩnh nhân không thế nào xứng đôi năm đó lo liệu luyến ái muốn tự do cha mẹ cũng không quyền can thiệp hải tử hôn nhân đại sự đinh tiêu tiếu chưa từng nghĩ tới muốn khống chế bọn nhỏ hôn phối cho nên Tức Phụ Nhi đều là chính bọn họ tuyển. Bất quá, năm đó Tống Vĩnh Nhân cũng không như thế nào thích Trần Đông Vân. Là Trần Đông Vân không mà người trong nhà phản đối, chết sống đảo truy Tống Vĩnh Nhân. Không có việc gì còn đi giúp Đinh Tiếu Tiếu làm việc, giặt quần áo nấu cơm, mọi thứ tới. Ở cái kia niên đại, không biết bị người ở sau lưng nói nhiều ít nói mát. Kia Trần gia cũng không đem nữ nhi đương cái tốt, nhìn nữ nhi một hai phải gả cho cái người xa cơ thất thế, lại đưa tới như vậy nhiều tin đồn nhảm nhí. trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ tống vĩnh nhân tuy rằng cảm động trần đông vân hành động nhưng lại đối nàng trước sau cách một tầng cái gì cuối cùng cuối cùng tống vĩnh nhân vì cái gì muốn tuyển trần đông vân đinh tiếu tiếu trong lòng thoáng biết chút nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy đây là tống vĩnh nhân chính mình chuyện này cho nên liền không có can thiệp quá Hôn sau trần đông vân xác thật đem tống ra coi như chính mình ra tận tâm tận lực lo liệu việc nhà đinh tiếu tiếu cũng là đánh tâm nhãn thích cái này chăm chỉ con dâu cả cho nên đối nàng vẫn luôn không tồi đinh tiếu tiếu lại lần nữa sau khi sinh cũng gặp qua kia trần đông vân vài lần nói thật ra nàng nhưng thật ra già rồi không ít bất quá nàng nâng đỡ tống vĩnh nhân lại đem đại cầu tử giáo dục không tồi đinh tiếu tiếu trong lòng đối nàng vẫn là tán thành lần này đinh tiếu tiếu tiên đoán mưa to sự kiện trần đông vân cũng không có tham gia tống gia người chuyên lương hoạt động mà là dọn dẹp một chút đồ vật mang lên tay nải cùng nhi tử khởi hành đi trấn trên tìm tống vĩnh nhân này xác thật như là trần đông vân sẽ làm sự ở trong lòng nàng Tống Vĩnh Nhân chính là nàng thiên. Nàng có thể cái gì đều không cần, chỉ cần Tống Vĩnh Nhân ở liền hảo. Mà Tống Vĩnh Nhân tự lần trước Đinh Tiếu Tiếu thông linh sự kiện sau, liền cơ bản không như thế nào trở về quá. Cũng không biết là cố ý chôn tránh Đinh Tiếu Tiếu vẫn là như thế nào, dù sao liền nói rất bận. Lần này mọi người lén lút cho lương, phỏng chừng hắn cũng là khinh thường. Đinh Tiếu Tiếu biết, đại nhi tử từ trước đến nay chướng mắt nàng này đó bằng môn tà đạo, tổng cảm thấy là gạt người. Bất quá. Hắn nhưng thật ra chưa từng có giáp mặt nói qua nàng cái gì. Chỉ bằng điểm này, Đinh Tiếu Tiếu vẫn là cảm thấy lão đại là hiếu thuận. liền ở Đinh Tiếu Tiếu phát ngốc nghĩ chuyện cũ năm xưa thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên không, cư nhiên bị ôm lên. Quay đầu nhìn nhìn, nguyên lai like là lão đinh. Đinh Tiếu Tiếu ghé vào lão đinh trên vai, hướng về phía hắn hỉ hỉ hỉ cười cười. Lão đinh đối với lần này chuyện này, vẫn luôn cũng không phải 10 phần 10 tin tưởng. đặc biệt là cư nhiên làm cho toàn bộ đại đội đều đi theo cùng nhau chân lương chuẩn bị chạy nạn càng là làm hắn có loại thật sâu sợ hãi vạn nhất vạn nhất đứa nhỏ này không có tính đối kia về sau nhật tử nhà họ đinh muốn như thế nào quá nhưng sở hữu lo lắng ở nhìn đến đinh tiếu tiếu đối chính mình này cười sau đều tiêu tán hầu như không còn thật sự không được liền mang theo cháu gái đi địa phương khác xuồng bái lao đinh cười khổ một trận hiện giờ hắn thật là lưỡng nan đã hy vọng chuyện này là thật sự Lại không hy vọng chuyện này là thật sự Đột nhiên, đinh lão tăng mồ hôi ướt đấm chạy tới nói Cha, nhị ca đâu Sao hai ngày cũng chưa nhìn đến người khác Hắn kia trong phòng muốn hay không cũng hợp quy tắc hạ Bởi vì sợ hãi lũ lụt sẽ yêm sân Cho nên trong nhà thủ lĩnh đem chính mình trong phòng đồ vật có thể dọn cao đều dọn cao Hoặc là liền đem đồ vật đặt ở giường đệm thượng Hoặc là liền đem đồ vật đặt ở năm đấu trên tủ Mặc dù đồ vật đặt ở trên giường cũng đều dùng đại chăn bao vây lại bên ngoài lại dùng một tầng chiếu bọc lên sợ bị thủy tẩm nhà họ đinh hiện tại đều đã dọn dẹp không sai biệt lắm liền kém nhị phòng bên kia trình thanh vẫn luôn ở nằm viện đến tột cùng thế nào đinh thiếu tiếu trước nay không nghe các đại nhân nói lên quá nhưng thật ra kia đinh lão nhị cũng cùng mất tích dường như đã lâu không thấy bóng người lao đinh nói ngươi nhị ca không trở lại ở bệnh viện bồi ngươi nhị tẩu trấn trên địa thế cao bệnh viện lại đều là đại lâu phòng không quan trọng dừng một chút Ngươi làm ngươi đại tẩu vào nhà đi cấp dọn dẹp một chút đi, rốt cuộc nữ nhân ra tinh tế điểm. Đinh Lão tam gật gật đầu, ai thanh, liền lại đi bội. Đinh tiếu tiếu đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nàng cảm thấy, đinh Lão nhị hai vợ chồng, sẽ không trở lại. Nói đến cũng là kỳ quái, phía trước ở sau núi thượng rõ ràng thai thính mắt tinh đinh tiếu tiếu, xuống núi sau lại trở nên cùng phía trước vô dị. Lỗ thai cũng nghe không đến nơi xa thật nhỏ thanh âm, đôi mắt cũng nhìn không tới càng sâu xa đồ vật. Cũng may gần nhất không phát sinh chuyện gì, không cần nàng liên tục sử dụng chú ngữ. Nếu không, nàng đánh giá chính mình lại đến phát sốt tiến bệnh viện. Như vậy một nghĩ lại, sau núi ngọn núi này, tuy rằng không tính cao, khá vậy xem như tòa linh sơn. Nhưng đến tột cùng là sơn có linh, vẫn là trên núi một thứ gì đó có linh, này liền không được biết rồi. Đinh Tiếu Tiếu có thể an an ổn ổn không có đến bất luận cái gì tâm lý bệnh tật quá đến đệ tam đời, dựa vào chính là có một viên Phật hệ trái tim nhỏ. Không nên quản chuyện này mặc kệ. Không nên hỏi chuyện này không hỏi, chỉ cần chính mình quá đến còn chắc vá nàng liền không nghĩ phiền cái này thần. Cho nên, nhìn chính mình nhật tử quá đến tạm được, nàng cũng không nghĩ như vậy nhiều. Người sao, thấy đủ mới có thể thương nhạc. Nay đêm, Đinh Tiếu Tiếu còn đang ngủ, đột nhiên sau khi nghe được viện gà vịt ngông cùng tiền viện miêu cầu tiến hành rồi đại hợp sướng. Sướng nhân tâm phiền ý loạn, buồn ngủ toàn vô. Ngay sau đó, Lao Đinh cũng ngồi dậy, Lao Thái Thái cũng ngồi dậy. Quạt đại cây quạt. Còn không dừng ở lau mồ hôi. Lao Thái Thái, hôm nay cái buổi tối cũng quá nhiệt đi. Nhìn đêm này đó xúc sinh nhóm nhiệt một đám đều không ngủ được, xảo chết người đều. Lao Đinh sờ soạng, từ mép giường trên bàn cầm lấy thuốc phiện thường, lạch cạch lạch cạch chịu mấy điếu thuốc. Màu đỏ thuốc lá sợi ở trong đêm đen có vẻ phá lệ loa mắt, lão Đinh sờ sờ đầy đầu là Hãn Đinh tiếu tiếu đầu, đánh giá, đại thai muốn tới. Trước kia liền nghe thế hệ trước nói qua, các con vật so người phải có linh khí. Phàm là có đại thai, các con vật đều là trước phát hiện gà gáy chó sủa lão đinh đời này không như thế nào gặp qua đại thai càng là chưa thấy qua loại này có thể làm xúc vật nhóm tất cả đều không ngừng kêu to trường hợp không nghĩ tới thật đúng là bị cháu gái ngôn chúng lão thái thái nghe được lão nhân nói lời này tức khắc liền khẩn trương lên kia chúng ta còn chờ gì Tiêu thượng hoa nhi nhóm chạy nhanh đi a lão đinh xua xua tay không nóng nảy nhà ta ly sơn gần nhất ở toàn bộ đại đội tới nói cũng coi như địa thế cao Chờ thật sự hạ lớn ta lại đi đều tới kịp lão thái thái cũng mặc kệ này đó vội vàng phủ thêm quần áo liền đứng dậy ta phải đi trước cùng bọn họ nói một tiếng đại cường còn ở lão đại bọn họ kia phòng đến chạy nhanh dọn dẹp đi lên dứt lời cũng không đợi lao đinh liền vội vội vàng đi ra ngoài lao đinh bất đắc dĩ lắc đầu cũng chỉ có thể tùy nàng đi xúc vật nhóm kêu to tự nhiên là không ngừng lao đinh một nhà ở kêu to cơ hồ vùng này mọi người nuôi trong nhà xúc vật nhóm đều ở kêu to này đây Hơn phân nửa đêm, bên ngoài hóng mát ngủ không được có khối người. Mọi người đều đang xem thiên, bầu trời đàn tinh lóng lánh. Một đóa đám mây nhị đều không có, liền ánh trăng cũng chưa địa phương trốn. Sáng trưng, căn bản nhìn không ra tới là muốn trời mưa bộ dáng. Lưu Đại năng chân thương còn không có hảo đấu, nằm ở sân ngoại chiếu trên mặt đất, chợt lưỡi nói, nhìn một cái các ngươi một đám, đều nghe nhà họ đình kia nhà đầu nói, ta cũng không tin, nhà ta liền gì đều không thu thập, nhà ta đại thúy bối trích lời. Các ngươi tất cả đều quên đến chân trời đi. Bên cạnh Lao tôn đầu lắc đầu, ta cũng không quá tin, nhưng nhà ta kia khẩu tử tin A. Trong nhà đều bị dọn dẹp liền cặn bát đều không còn, ta đều ngủ trên mặt đất ngủ ngon mấy ngày rồi. Này Lao eo đều ngủ đau, cũng không gặp một giọt vũ A. Lưu Đại năng hừ một tiếng, đó là ngươi vô dụng, nhìn ta, ở nhà nói một không hai. Ta nói không tin, nhà ta tức phụ liền thí cũng không dám thu thập. Nói vừa xong, chung quanh một vòng người đều ha ha ha cười ha hả Này lưu đại năng sợ lao bà, xa gần nổi tiếng a từ ra thím một bên phe phẩy đại quạt hương bù một bên cười nói lưu đại năng a cử đầu ba thức có thần linh a nói mạnh miệng sẽ thiên lôi đánh xuống lưu đại năng hừ một tiếng ai nói mạnh miệng đột nhiên có người hô nha trần phượng ngươi sao tới lưu đại năng đột nhiên sợ tới mức vội vàng từ chiếu trên mặt đất bò lên một chân đứng thẳng bóng người còn không có nhìn đến vội vàng hô tức phụ nhi ngươi ngồi này xem chung quanh người cười ngã trước ngã sau Mấy cái phụ nữ càng là cười nước mắt đều ra tới Lưu đại năng viên đầu tả hữu nhìn nhìn Nào có nhà mình tức phụ A Thở phì phì quay đầu nói Một đám, toàn không có hảo tâm Lại là chọc đến mọi người một đốn cười Cách thiên sáng sớm Đinh thiếu tiếu mặc tốt chính mình tiểu y hề phục Trên lưng la tú tú cho nàng khâu vá tiểu ba lô Đem la bàn nhét vào đi sau Liền cũng ra cửa phòng Thừa dịp các đại nhân sáng sớm đều ở bận rộn Liền trộm đi sau núi Cũng không bỏ bao lâu Chỉ tìm khối có thể cảm nhận được linh khí địa phương, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, lấy ra la bản, bắt đầu tính lên. Sau núi thượng linh khí có thể làm nàng thai mắt thanh minh, ý nghĩ cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Sắc thật là như lão đinh nói như vậy, đại thai bông xuống. Chỉ là, nhìn dáng vẻ, còn phải có cái hai ba thiên, không đến mức kinh hoàng Nếu còn có hai ba thiên, đinh thiếu tiếu liền cũng không khẩn trương. Vô vô trên người thổ, liền về nhà. Bởi vì ban đêm không ngủ hảo. Ban ngày mọi người đều đánh ngáp đi thượng công, các vẻ và hiệu xỉu. Một bên bận rộn, một bên nhìn bầu trời mặt trời trói trang, xoa hãn. Trong lòng đều có chút phạm nói thầm, sao còn không có trời mưa. Ngày hôm sau ban đêm, lại là như thế. Gà gây chó sủa, gà vịt ngông không ngừng kêu to, xảo mọi người vô pháp ngủ yên. Ban ngày bắt đầu làm việc thời điểm, đã có người bắt đầu tâm phủ khí táo. Nhìn đồng ruộng hạt thóc, liền cùng bí thư chi bộ đề nghị nói, không bằng đều thu đi. Lại chờ đợi. Kia mới thật là không thu hoạch. Bí thư chi bộ trong lòng không chắc, liền lại đi cách vách mấy cái đại đội nhìn nhìn. Đệ 50 chương. Chương 50. Dạo qua một vòng sau khi trở về, bí thư chi bộ liền hạ lệnh làm mọi người bắt đầu thu lúa. Từ ra thím trong lòng có chút bất ổn, hỏi: "Không đợi." Bí thư chi bộ nhíu mày nói: "Cách vách mấy cái đại đội, nhân ra đều mau thu xong rồi. Tuy nói năm nay thu hoạch không tốt, nhưng người ta tốt xấu là có a. Chúng ta năm nay nếu là lại không chạy nhanh thu, kia đã có thể thật là không thu hoạch. Người tưởng đói bụng sao. Xếp hàng đang chuẩn bị lên công cụ tống lao nhị tức phụ triệu tuyết nghe xong lời này, cũng không xếp hàng, trực tiếp hướng ra buôn. Xếp hạng nàng mặt sau cùng nàng quan hệ không tồi quế ra tiểu tức phụ hô, ngươi hôm nay không bắt đầu làm việc lại. Triệu tuyết cùng không nghe thấy dường như, bay nhanh chạy vội. Một đường không ngừng lại chạy vội tới cửa nhà, lại chưa đi đến nhà mình môn, mà là trực tiếp đi nhà họ đinh. Đẩy ra viện môn. liền nhìn thấy đinh tiếu tiếu chính một người ngồi dưới đất chiếu thượng chơi đùa triệu tuyết thở hổn hển đi ra phía trước ngồi xổm xuống thân hỏi tứ nha đầu ngươi không phải là đậu chúng ta chơi đi nhìn hôm nay nhiệt có thể trời mưa đinh tiếu tiếu đối triệu tuyết không có gì thành kiến nhưng đối triệu gia rất có thành kiến phía trước nàng bởi vì chưa kết hôn đã có thai triệu gia ca ca trực tiếp đánh tới cửa buộc tống lão nhị cưới nàng lúc ấy chuyện này làm cho toàn đại đội người đều đã biết triệu gia không có mặt mũi bọn họ nhà họ Tống cũng không có mặt. Đinh Thiếu Tiếu đời này tổng cộng cũng chưa thấy qua nàng vài lần, nhưng là luôn là nghe cậu tử nhóm nhắc tới nàng. Đối nàng ấn tượng, như cũ dừng lại ở đời trước. Có chút kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình ngay thẳng, lại đầu óc đơn giản. Nhìn đến nàng đột nhiên tới, Đinh Thiếu Tiếu có chút kinh ngạc. Nhưng nghe được nàng hỏi chuyện, liền biết nàng là không chịu nổi tính tình. Nếu là nàng có thể khách khí điểm, Đinh Thiếu Tiếu nói không chừng còn có thể đối nàng có chút chỉ. tuy rằng nàng cũng không nhất định có thể nghe hiểu được nhưng nhìn nàng vênh mặt hất hàm sai khiến hình dáng liền cái gì đều không nghĩ nói tiếp tục chơi trong tay của len căn bản không thèm nhìn nàng triệu tuyết nhíu lại mày hắc hỏi ngươi đâu nghe được tiếng vang lão thái thái từ nhà bếp ra tới ngẩng đầu liền nhìn thấy triệu tuyết như vậy tức khắc ba bước cũng làm hai bước chạy tới một tay đem đinh tiếu tiếu ôm vào trong ngực hoán hận nói triệu tuyết ngươi đây là sướng nào vừa ra triệu tuyết xem lão thái thái bao che cho con hình dáng Liền hư tiếng cười, nhìn ngươi hộ gà con hình dáng. Ta lại không thể ăn nàng. lão Thái Thái, mấy năm trước sao không nhìn thấy ngươi đối xuân hoa tốt như vậy a lão Thái Thái nghe ra tới, này triệu tuyết hôm nay chính là người tới không có ý tốt ta Hai ngày này tới nhà họ đinh người không ít, bất quá mọi người tất cả đều nói rất là mịt mờ Chủ yếu đều là nói bóng nói gió hỏi đinh tiêu tiếu, này mưa to còn tới hay không? Nguyên bản này đại thai chuyện này liền thuộc về thiên cơ, tục ngữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Có lẽ chính là bởi vì nàng tiết lộ thiên cơ, cho nên này mưa to mới lại chậm lại mấy ngày. Nếu ông trời đều cho ám chỉ, kia nàng không có khả năng lại làm trái ông trời ý tứ. Cho nên sau lại vô luận ai tới hỏi, Đinh Thiếu Tiếu đều không có nói thêm nữa một câu. Nhưng nhìn triệu tuyết này phúc thịnh khí lăng nhân bộ dáng, Đinh Thiếu Tiếu đột nhiên thực không cao hứng. Trực tiếp ở Lao Thái Thái trong lòng ngược nói, mưa to không tới, ta chính là đậu người chơi. Mưa to không tới, ta chính là đậu ngươi chơi. Mưa to không tới những lời này, ta chính là độ người chơi. Chỉ là, người bình thường đều sẽ cho rằng, đinh tiếu tiếu ý tứ là, mưa to không tới. Triệu tuyết cũng là. Triệu tuyết đột nhiên trong mắt chừng đến đại đại, chỉ vào đinh tiếu tiếu nói, ta liền biết người cái này cô gái nhỏ không có hảo tâm. Đem lão đại lao tam hù xoay quanh, thử. Dứt lời, liền xoay người liền đi, vừa đi vừa nói chuyện nói, nhưng đem người lăn lộn đã chết, này đều chuyện gì nhi a? Chờ nàng đi rồi. Lão thái thái mới mãn nhãn nghi hoặc hỏi cháu gái, mưa to thật sự không tới. Đinh tiếu tiêu, tiêu cười hì hì ôm ôm Lão thái thái cổ, không nói gì. Lão thái thái lập tức liền minh bạch, điểm điểm nàng tiểu chót mũi, ngươi cái quỷ nha đầu. Bán khê đại đội tuy rằng không tính đại, nhưng cũng là có ngàn đem mẫu đất. Nay đó lúa muốn tất cả đều thu xong, cũng là yêu cầu không ít thời gian. Triệu tuyết từ nhà họ đinh ra tới sau, liền trực tiếp trở về chính mình ra. Đem giường đệm đệm giường chờ thu thập hảo. Lúc này mới thở phào một hơi đi đại đội văn phòng kia tìm bí thư chi bộ nói đinh tiếu tiếu nói. Này tứ nha đầu chính là cố ý thần thần thao thao dẫn người chú ý, cũng liền các ngươi tất cả đều tin. Cùng ta kia chết đi bà bà một cái hình dáng. Triệu tuyết trận trắng mắt nói. Bí thư chi bộ nhấp khẩu đại trà lưu phao đã không có nhan sắc nước trà, không lên tiếng. Bên cạnh bàn làm việc đinh thắng lợi nhịn không được, thấu tiến lên nói, hắn nhị thẩm, ngày đó. buổi tối, ngươi không có tới đi. Bằng không cũng không thể nói ra nói như vậy. Triệu Tuyết tự nhiên là biết Đinh Thắng Lợi nói ngày đó là ngày nào đó, còn không phải là thông linh kia buổi tối sao? Triệu Tuyết nhướng mày, đôi tay ôm ngực, "Đại đội trưởng, không phải ta nói ngươi, mấy năm nay Mao chủ tịch trích lời đều bạch bối a. Ngươi sao còn không bằng Lưu đại năng gia đại thúy đâu? Muốn ta nói, chính phủ dùng ngươi loại này lãnh đạo cán bộ, thật là không đem chúng ta tiểu dân chúng đương hồi sự nhi a." Đến, Đinh Thắng Lợi chạy nhanh cơm miệng, nói thêm gì nữa Hắn này nho nhỏ đại đội trưởng cũng đừng muốn làm. Nhìn Đinh Thắng Lợi cầm lấy khăn lông trắng hướng vai trên cổ một đáp chuẩn bị đi liền đầu, Triệu Tuyết vội vàng nói, đúng rồi, ta lười hái còn không có lãnh đâu. Đinh Thắng Lợi rôi ra tay, làm cái thỉnh tư thế, nói, chính phủ nhân dân vì nhân dân, đi thôi, nhân dân. Triệu Tuyết hử một tiếng, liền đi ra ngoài. Đinh Thắng Lợi theo ở phía sau, ném cho bí thư chi bộ một cái không thể nề hà biểu tình, liền cũng đi ra ngoài. bí thư chi bộ từ trên bàn móc ra thuốc phiệt thường tắc hảo thuốc lá sợi bật lửa yên trong ổ thuốc lá sợi xương khói nháy mắt phiêu tán ở trong văn phòng đầu giống như bí thư chi bộ giờ này khắc này tâm tình thiên ti vạn lũ tìm không thấy đầu bởi vì có triệu tuyết ở đại đội thực mau liền truyền lưu khai mưa to sẽ không tới ngay đồn tính tình cấp nhân ra chạy nhanh đem đồ vật đều mở ra tiếp tục quá sinh hoạt ngẫu nhiên thấy nhà họ đinh người luôn là nhịn không được sẽ nhiều lời vài câu cái gì đinh bán tiên Đều là khôi hài chơi. Tính tình chậm nhân ra, đảo cũng là không vội không chậm. Chỉ là đem giường đệm đẩy ra ngủ, đồ vật đều còn ở kia bãi, cũng là vì để người vặn nhất. Nhưng thật ra có mấy hộ tương đối cơ linh nhân ra, trộm đi nhà họ đinh quan vọng quan vọng. Phát hiện nhà họ đinh cùng phía trước vẫn là giống nhau, đồ vật hợp quy tắc hảo hảo, một chút không lơi lỏng. Cho nên, bọn họ liền cũng học theo, cũng chưa lơi lỏng. Chỉ là gần nhất nhà họ tống nháo gà bay chó sủa. triệu tuyết phi làm lão tam gia cũng đừng hợp quy tắc đồ vật Tiêu tứ nha đầu nói không thể tin tống lão nhị một hai phải hợp quy tắc còn làm lao tam đừng nghe nàng triệu tuyết sẽ không chịu hai người thiếu chút nữa vì chuyện này đánh lên tới làm cho lão tam hai vợ chồng cũng là thế khó xử lão tam liền trực tiếp lên núi đi lỗ thai thanh tịnh lao tam tức phụ từ mai tả khuyên nhủ hữu khuyên nhủ nhưng này hai vợ chồng dường như đều si ngốc giống nhau du bắt không tiến thủy tẩm không tiến đến cuối cùng thật sự không được Tống Lão Nhị liền chạy đi tìm Bí Thư Chi Bộ, nói muốn muốn cùng Triệu Tuyết ly hôn, làm trong đội đầu cấp khai cái thư giới thiệu. Triệu Tuyết nghe nói chuyện này, cũng chạy đến Bí Thư Chi Bộ kia nháo, nói Bí Thư Chi Bộ nếu là dám khai cái này thư giới thiệu, kia nàng liền treo cổ ở bọn họ lãnh đạo cửa văn phòng khẩu. Không ít người nghe cái nhau thanh đều đi vào Bí Thư Chi Bộ văn phòng cửa nhìn, một đám còn đều xem náo nhiệt không chê chuyện này đại ở kia châm ngoài thổi gió. Bí Thư Chi Bộ nhìn chính mình cái này tứ phía gió. hoàng thổ xây lên văn phòng trừ bỏ trên đỉnh đầu kia căn xà nhà là căn đại nguyên một ngoại thật đúng là tìm không thấy cái gì giống dạng đồ vật nguyên bản gần nhất này áp khí liên thấp thời tiết oi bức bí thư chi bộ nghe này hai vợ chồng xảo càng thêm tâm tình bực bội trực tiếp hung hăng chụp hạ cái bản chỉ vào trên đỉnh đầu đại nguyên một quát điếu a điếu a ngươi cấp lao tử điếu một cái thử xem mọi người cũng chưa xem qua bí thư chi bộ phát lớn như vậy hỏa lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người đột nhiên ngoài phòng phát ra một tiếng vang lớn ầm ầm ầm mọi người quay đầu lại nhìn về phía không trung liền nhìn một đạo thật lớn tia chớp phách hôn khắc hùng dường như muốn đem thiên chém thành hai nửa sợ tới mức mọi người theo bản năng liền đều ôm đầu ngồi sồn xuống, xuống không trong chốc lát ầm ầm ầm tiếng sấm lại lần nữa vang lên nghe được nhân tâm bên trong thẳng hốt hoảng đồng ruộng lao động mọi người tất cả đều bị hoảng sợ ngẩng đầu nhìn xem thiên mây đen cuộn cuộn chinh tử phía tây nhanh chóng hướng này di động thứ gia thím vội vàng chụp hạ lưu đại năng đầu Ta liền nói đi. Cử đầu ba thức có thần linh, nói mạnh miệng sẽ thiên lôi đánh xuống. Lưu đại năng vội vàng nhanh chân liền chạy, đều lúc này, còn nói này. Chạy nhanh chạy A. Ngươi tưởng bị xối thành gà rớt vào nồi canh A. Từ ra thím lại tập trung nhìn vào, còn không phải sao, kim hoàng sắc hạt thóc trong sân, tất cả đều là ôm đầu hướng ra chạy mọi người. Nhìn mọi người đều chạy, năng cũng chạy nhanh hướng ra chạy vội. Nhưng thật ra vừa mới mới đã phát hỏa bí thư chi bộ. giờ phút này nhìn tầm tã mưa to liền phải tới tức khắc cao hứng hỏng rồi vội vàng chạy đến cửa cảm thụ hạ ập vào trước mặt tầm ướp hơi thở thật tốt quá thật tốt quá thật tốt quá năm nay chúng ta đại đội thu hoạch được cứu rồi tống lão nhị nhìn mưa to liền phải tới vội vàng lôi kéo triệu tuyết trở về chạy ngươi cái ngốc đàn bà lại không đi liền đi không xong sợ tới mức triệu tuyết vội vàng cùng tống lão nhị cùng nhau hướng ra chạy nguyên bản ngồi sổn cửa xem náo nhiệt một đám người sớm đã giống như điểu thú tán trạng nhưng thật ra bí thư chi bộ rất cao hứng hướng về phía hai người bọn họ bóng dáng hô không cần thư giới thiệu a ta cho các ngươi khai a li bái hai người cũng không quay đầu lại ma lưu lưu chạy tống lao tam ở nhà đã chuẩn bị tốt còn cấp nhị cầu tử tam cầu tử đều bọc lên thật dày vải nhựa chỉ lậu cái cái mũi cho bọn hắn hô hấp chọn thượng đòn đánh làm hai đứa nhỏ một bên một cái ngồi sồn hảo lại làm tức phụ từ mai bối thượng bao vải trùm mặc vào vũ thoa chạy nhanh lên núi đi ra cửa sau còn làm từ mai đi gõ gõ đinh ra môn đinh gia lúc này cũng đều chuẩn bị tốt đoàn người liền mênh mông quần quận lên núi đi thừa dịp vũ còn không lớn đường núi còn không trượt mọi người đi còn tính thuận lợi mãi cho đến nhà gỗ nhỏ bên trong đều dàn xếp hảo đinh lão tam mới phát hiện tống lao nhị hai vợ chồng không theo kịp. liên vội vàng hỏi tống lao tam bọn họ người đâu tống lao tam linh mày không nói chuyện túi đầu đem nhà gỗ nhỏ phía sau cửa chứa đựng tuổi đốt hỏa lấy ra tới lộng cái đống lửa trong núi lầu lánh, buổi tối không cái đống lửa khẳng định muốn chịu đông lạnh đinh lão tam nhìn hắn không đáp lời liền cũng không hỏi mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh nói không chừng nhân ra có càng tốt nơi đi đâu tống lao tam nhìn quanh bốn phía nói thừa dịp vũ còn không có hạ đại ta lại đi nhặt điểm tuổi lửa trở về dứt lời phụ thêm vũ thoa liền lại đi ra cửa tống lao nhị hai vợ chồng về nhà sau người trong nhà đã sướng không tống lao nhị muốn chạy nhanh lên núi Triệu tuyết lại muốn thu thập đồ vật Tống lao nhị tưởng tượng đến chuyện này Trong lòng liền nghẹn muốn chết Trực tiếp khai mắng Đệ 51 chương Chương 51 Triệu tuyết vốn là trong lòng có khí Hiện tại nam nhân lại ở bên cạnh mắng chính mình Tức khắc liền nổ tung nổi Là thứ nha đầu chính mình nói không mưa Là đậu chúng ta chơi Tống lao nhị càng là khí Ai cho ngươi đi hỏi nàng Nàng một tiểu hoa nhi Nói chuyện lộn xộn Ngươi sao gì đều tin Ta coi ngươi chính là hóc heo Ta sao cưới ngươi như vậy cái ngốc đàn bà? Triệu tuyết cũng khí, vậy các ngươi còn đều tin nàng nói có thể trời mưa. Các ngươi mới đều là ốc heo. Tống lao nhị tay cầm nắm tay, hận không thể đi lên một quyển, còn là nhịn xuống. Quắt, ai tin kia tiểu hoa nhi? Chúng ta là tin ta mẹ. Triệu tuyết, này nam nhân là khí ngu đi. Tống lao nhị từ trước đến nay không muốn cùng này triệu tuyết nói quá nói nhiều, thông linh chuyện này, tự nhiên cũng không muốn cùng nàng chia sẻ. năm đó nếu không phải bởi vì nàng triệu ra ca ca tới cửa tới nháo sự hắn mới sẽ không cưới như vậy cái bệnh tâm thần về nhà nghĩ đến cũng là chính mình không lưu ý cư nhiên làm nàng đã hoài thai nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chính mình sai vô luận là ai nhìn đến tống lão nhị giờ này khắc này bộ dáng sợ là cũng không dám tin tưởng hắn chính là cái kia đại gia trong ấn tượng miệng ngọt hầu người chết tống lão nhị nhìn bên ngoài trời càng ngày càng hắc vũ cũng là càng rơi xuống càng lớn tống lao nhị vì có thể chạy nhanh lên núi tìm lao tam hội hợp cũng chỉ có thể hỗ trợ cùng nhau thu thập đồ vật vô luận cái gì tận lực hướng trên giường ngăn tủ thượng dọn có thể sử dụng chiếu bọc liền dùng chiếu bọc một bọc thật sự không được liền tùy tiện nhét vào chỗ cao tống lao nhị mắng một câu triệu tuyết liền sặc một câu hai người một đi một về đảo cũng coi như hài hòa dùng tống lao nhị chính mình nói nói không đánh lên tới liền tính nhân ái phu thê cứ như vậy chờ đến bọn họ hai vợ chồng tới trên núi nhà gỗ nhỏ thời điểm đại dường trung thượng đã chen đầy cũng may từ mai đã cấp triệu tuyết lưu hảo vị trí vội vàng tiếp đón nàng lại đây nhìn ninh tiếu tiếu ngồi ở cửa hàng trung hướng nhất nhị cầu tử tam cầu tử đều vây quanh ở bên người nàng ở đậu nàng chơi triệu tuyết tức khắc giận sôi máu trên tóc còn nhỏ nước nhi trực tiếp làm lơ từ mai vây tay tiến lên liền ninh ở nhị cầu tử lỗ thai ngươi cho ta xuống dưới lao nương bị nha đầu này phiến tử hù xoay quanh ngươi cư nhiên còn đậu nhân ra chơi Ai, ai ai ai nhị cẩu tử bị đột nhiên tới lực đạo sợ tới mức không nhẹ, liên tục kêu đau. Nhìn nhị cẩu tử chịu tội, đinh thiếu tiếu lập tức không cao hứng, nại thanh mại khí hô, dừng tay. Triệu tuyết nhìn mắt đinh thiếu tiếu, ngươi tính chỗ nào tới. Còn chỉ huy ta. Tống lao nhị nhìn triệu tuyết lại phát bệnh, vội vàng tiến lên đem nàng sau này kéo. Nguyên bản tưởng đem nàng kéo trở về, kết quả triệu tuyết ninh nhi tử lỗ hai tay căn bản còn không có tùng. Liên như vậy một cái kéo một cái, một cái ninh một cái trực tiếp đem nhị cẩu tử từ cửa hàng thượng tún xuống dưới nhị cẩu tử a a a thẳng tiêu đau triệu tuyết thủ hạ buông lỏng nhị cẩu tử trực tiếp ngã lộn nhào tài xuống rừng phô cũng may đinh láo tam ở bên cạnh trực tiếp dùng chân tiếp được nhị cẩu tử đầu nếu không như vậy cao địa phương tài đi xuống nhị cẩu tử không ngốc cũng đến vỡ đầu chảy máu nhưng mặc dù như vậy nhị cẩu tử cũng bị sợ tới mức hoa hoa khóc lớn không chỉ có đinh tiếu tiếu tức giận đến không được ở trong phòng sở hữu đại nhân đều khí không được nhưng rốt cuộc không phải nhà mình chuyện này cũng chỉ có thể làm sinh khí chỉ có tống lao nhị khí thật muốn chịu chính mình mấy miệng như thế nào sẽ cưới như vậy cái nữ nhân triệu tuyết chính mình cũng sợ hãi vội vàng tiến lên đi ôm lấy nhị cầu tử tả nhìn xem hữu nhìn xem vừa mới nàng cũng là khó thở hiện tại ruột đều mau hối thanh nhị cầu tử rốt cuộc số tuổi con nhỏ lỗ thai bị ninh đỏ rực nhìn đều mau tích xuất huyết vừa rồi còn kém điểm quăng ngã cho ai ai có thể chịu nổi đinh tiếu tiếu mau khí điên rồi nào có như vậy mẹ ngay thường trước mặt ngoại nhân sĩ diện tống lão nhị giờ này khắc này cùng nổi điên giống nhau trực tiếp đem nàng bẻ ra chăng cái gì người hảo tâm nếu không phải ngươi nhi tử có thể thiếu chút nữa quăng ngã choáng váng sao đi ngươi cho ta đi mọi người nhìn lão nhị có điểm khó thở bộ dáng vội vàng khuyên lên Đều nói này triệu tuyết khẳng định không phải cố ý nói nữa bên ngoài hiện tại đã hắc không thành dạng vũ cũng là càng rơi xuống càng nhanh còn có thể đi chỗ nào đâu Tống lão nhị khí ngực phập phồng kịch liệt, cái gì cũng không quan tâm. Chỉ là mọi người mấy ngày nay hỗ trợ chiếu cố hảo nhị cầu tử, chính mình mang theo Triệu Tuyết đi địa phương khác. Nói chuyện, cũng mặc kệ Triệu Tuyết như thế nào cầu xin, Tống lão nhị trực tiếp đem nàng khiêng thượng đầu vai, xông ra ngoài. Đinh Thiếu Tiếu đã thấy được Triệu Tuyết trên đầu màu đen đoàn sương ngủ, biết nàng ly xui xẻo không xa. Bất quá nàng cũng không để bụng, ai làm nàng chẳng những đối chính mình không tốt, liên quan đối chính mình thân nhi tử đều như vậy hung đâu. Nghĩ vậy, đinh tiếu tiếu vội vàng bò đến nhị cầu tử trước mặt vô vô hắn khuôn mặt nhỏ cho hắn thổi thổi lỗ thai giống lao đinh ngày thường hống nàng giống nhau hương nói chớ sợ chớ sợ nga nhị cầu tử không sợ nga mọi người nhìn đinh tiếu tiếu bộ dáng này tức khắc lại đều nở nụ cười tất cả đều nhìn về phía lao đinh đây chính là lao đinh ngày thường chuyên dụng thuật ngữ a lao đinh ngồi ở đại giường trung nhất bên cạnh cười nhìn về phía đinh tiếu tiếu lắc đầu nói đứa nhỏ này đinh láo tam nhặt tuổi lửa sau khi trở về nghe nói chuyện này vẫn là không yên tâm. Nhìn Vũ nhỏ chút, liền tính toán ra cửa tìm xem. Nhưng mọi người hiện tại cũng không biết bên ngoài tình huống, nhìn Lao Tam muốn ra cửa, cũng là lo lắng. Vừa đến trong núi đầu liền thai thính mắt tinh đinh tiếu tiếu, nhưng thật ra biết, chỉ là bởi vì nàng không thích cái kia triệu tuyết, cho nên đã nhiều ngày cũng đều không có nói. Nhìn Lao Tam thật sự muốn ra cửa tìm, lúc này mới nói, bọn họ khá tốt, ở đỉnh núi Đạo Quan. Bên trong còn có không ít người, không ít ăn không ít uống. trời đất trứng giám. nàng nói đều là thật sự chỉ là triệu tuyết ở bò lên trên sơn thời điểm một không cẩn thận lòng bàn chân trượn thế ngã một cái chân uy bị thương nhưng không có bất luận cái gì dược vật ngăn đau chỉ có thể ngồi ở phá đạo quan chịu đựng đau tống lão nhị cũng không muốn còn nàng cùng đại đội bên trong mặt khác mấy người mỗi ngày đánh đánh bài ngủ một chút sắc thật không ít ăn không ít uống nàng chưa nói sai ngươi như thế nào biết tống lao tam nhíu mày hỏi đinh tiếu tiếu giầu giầu cái miệng nhỏ Dùng tay vô vô chính mình liền ngủ cũng chưa buông xuống tiểu ba lô, nói, ta sẽ tính A. Mọi người đều biết, cái kia tiểu ba lô chàng chính là la bàn. Đinh lão thái thái cũng không lớn thích kia triệu tuyết, liền nói, chúng ta tiểu ngoan đều nói như vậy, chuẩn sẽ không sai. lão tam, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Lời tuy như thế, nhưng kia dù sao cũng là hắn thân huynh đệ. Tống lão nhị vẫn là không yên tâm. Đinh tiêu tiêu biết, cái này lão tam chính là mạnh miệng mềm lòng. Cùng hắn kia song bảo thai nhị ca vừa lúc trái lại, tống lao nhị chính là cái nói ngọt tâm tàn nhận chủ nhân. Nhìn nhìn bên ngoài vũ, lao đinh nói, thật sự không yên tâm ngươi liền đi thôi, đi đỉnh núi đạo quan nhìn một cái. Đinh thiếu tiếu tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng nàng biết, lấy tống lao tam nhiều năm ở trong núi đầu tiến lên kinh nghiệm, liền tính lớn như vậy vũ, cũng là không làm khó được hắn. Nói nữa, nàng cũng không ở hắn trên đỉnh đầu nhìn đến màu đen đoàn xương mù á sẽ không có việc gì. rốt cuộc đều là câu đối hai bên cánh cửa môn ở vài thập niên lao đinh vẫn là không yên tâm liền làm đinh lão tam cùng hắn một đạo đi nhưng tống lao tam liên tục xua tay nói không cần thiết dứt lời cũng không đợi đinh lão tam xuyên vũ thoa tống lao tam liền nhanh chóng lóe đi ra ngoài biến mất ở mưa to la tú tú một bên ôm đinh tiếu tiếu một bên không yên tâm nói rốt cuộc cũng là lớn như vậy vũ vạn nhất té ngã liền cái đỡ người đều không có a dứt lời nhìn về phía nam nhân nhà mình nếu không Ngươi vẫn là đi nhìn một cái đi. Đinh láo tam gật gật đầu, rồi lại bị từ mai cản lại, nhà ta này khẩu tử ở trong núi đầu đáy quán, không có việc gì. Nhìn từ mai đều nói như vậy, người khác tự nhiên là không hảo nói cái gì nữa. Trận này mưa to liên tục bao lâu, liền đinh tiếu tiếu đều nhớ không được. Không biết ngày đêm hát cám, tiếng gió gào thét mà qua, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Nói đến cũng là kỳ quái, trên núi phong nguyên bản liền khá lớn. Lớn như vậy phong, lớn như vậy vũ. Này vô cùng đơn giản nhà gỗ nhỏ cư nhiên liền điểm giọt mưa cũng chưa lậu tiến vào. Không chỉ có như thế, nơi này đầu còn phá lệ ấm áp, so vào đông thiêu than đá bếp lỏ còn muốn ấm áp.